Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Phố Ngôn Tình qua dòng đọc của An An Chúng ta sẽ cùng theo dõi nội dung tập số 3 của bộ truyện Ngôn Tình Hiện Đại Cô vợ nhỏ của Chu Tổng Các bạn nếu thấy thích video đừng quên nhấn nút đăng ký lại like và chia sẻ video đồng hồ an. an Chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 3 Thật không nghĩ đến cô vẫn vào vòng tròn này Xem ra hiện tại cô cũng không tệ khương hiệu khề lại miệng cười Năm đó tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện Xin ngài bỏ qua cho Sao đấy Hiện tại con muốn đến làm trợ lý cho tôi không? Tấn trọng bác lâu ra nụ cười có thăm ý khác Dường như chỉ thuận miệng hỏi khương hiệu khề căng thẳng nhìn anh ta Tấn trọng bác vẫn từ cười nhìn cô như cũ Cô không phân biệt được anh ta chân thành hay là đùa giỡn Tân Trọng Bắc có một phòng làm việc của chi nhánh chuyên nghiệp, còn có cha là đạo diễn, mẹ là diễn viên, làm sao có thể thiếu người. Nói đùa, bối cảnh lớn mạnh, thông báo tuyển dụng mọi người phải lựa chọn cẩn thận. 3 năm trước đây, Khương hiểu về không hợp đơn thành công, đó là khi ấy khả năng của cô chưa đủ, nhưng cô của hiện tại, mặc dù có kinh nghiệm làm việc nhưng còn chưa đủ tư cách làm trợ lý cho ảnh đế. Tấn trọng bắt có thể nhớ được cô, chứng minh năm đó cô để lại ấn tượng quá sâu cho anh ta Khương Hiểu Kê nhớ lại, cảm thấy có chút mất mặt Lúc đó cô khóc nước mắt nước mũi rìu rơi Tấn trọng bắt cho cô một chiếc khăn tay, hàng hiệu Chiếc khăn tay đấy, đến hiện tại cô vẫn còn giữ trong hộp Bây giờ nếu cô cầm khăn tay đăng ký bán đấu giá trên mạng, nhất định có thể bán ra một giá tốt Buổi tối, gió thổi vào người Không làm dịu đi chút oi bức và táo bạo của mùa hè Cô cười một tiếng Các anh có thể mở được tiền lương bao nhiêu Tấn trọng bác kinh ngạc một hồi Chắc chắn cao hơn cô hiện tại Khuôn mặt của Khương Hiểu Khê khẽ động Tiền lương của tôi chỉ có 5.000 Cô thở dài một hơi Quay về, nhất định phải đưa ra kiến nghị Với chu nhầm hàng Nhất hạ cho tiền lương trợ lý quá thấp Tấn trọng bác cũng mở lương cào để lấy cô đi Ngón tài thòn dài của tấn trọng mắt Buốt tráng, màu sắc đôi mắt như biển Làm cho người ta không phân biệt rõ Cảm xúc của anh Khương hiểu khề liếm liếm khóe miệng Rất bình tĩnh Cảm ơn ngài còn nhớ rõ tôi Nhưng tôi hiện tại rất hài lòng với công việc của mình Sắc mặt của tấn trọng mắt Lát ra vài phần mệt mỏi Không nhìn được cười một tiếng Nụ cười dần dần bị ánh trang giấu đi Anh ta gật đầu Nâng tay soi nhẹ khói mắt chui sót một chút Vậy rất tốt Lời nói ngắn gọn lại mạnh mẽ. Luôn trưởng thành giữa kinh nghiệm, thất bại, lần lượt dạy cho bạn trở nên chính chắn. Khóc nhẹ là vô dụng, tự bản thân mình muốn thì phải đi thực hiện. Khương hiểu khề, ghi lại nụ cười của anh ta. Anh ta cũng không phải đang cười đùa. Đột nhiên cô bình thường trở lại, cô tỏ ý cảm ơn lần nữa. Tôi có thể có một yêu cầu không? Chuyện gì? Anh ta nhiều hứng thú nhìn cô Người bạn tốt nhất của tôi cực kỳ thích anh Tôi có một yêu cầu quá đáng Ngài giúp tôi ký tên được không Tấn trọng bắt cười cao giọng Hóa ra đã yêu cầu này Được Khương hiểu Khê nhe răng cười Vậy lần sau tôi sẽ tìm ngài Cảm ơn Nơi xạ truyền đến một trận huyền náo Xem ra đêm nay đã diễn hết rồi Chỉ chốc lát sau Một đám người triệu hân nhiên khoan thai mà ra Khương hiểu Khê đứng dậy Xin lỗi tôi đi trước Tấn trọng bắt nhìn bóng dáng của cô đang biến mất dưới ánh trăng Khi anh ta từ từ đứng dậy, quay lại nhìn thấy trình ảnh đứng ở một nơi bí mật gần đó Anh ta gật đầu Đến đây từ lúc nào Trình ảnh không nhanh không chậm đi tới Cô mặc vái trắng dài, làng vái lại động theo gió, mang theo gần sóng Nó không hết sự quyến rũ của cô ấy Từ lúc ảnh bắt đầu triều đùa cô gái nhỏ đấy Tấn trọng bắt lại bật cười đi cô một cái Khi nào anh bắt đầu trịnh trọng giới trò dụ dỗ Trình ảnh biết anh ta nhiều năm Nói chuyện chưa bao giờ kiên nhè. Thế nào sợ thư lấy người của công ty các người Trình ảnh nhúng nhúng vai Chỉ sợ anh không lấy được Thật sao Tấn trọng bắt lại như mày Nếu tội có thể lấy đi được Trình ảnh khẽ ngước đầu Lộ ra đường không đẹp đẽ của gò má Tấn đại ảnh đế Nó không ngạc anh Cô gái nhỏ này rất có cái tính Anh hả đừng suy nghĩ Lúc trước tôi từng muốn cô ấy, nhưng cô ấy lựa chọn Triệu Hân Nhiên. Tấn trọng bác nói nhỏ, cô ấy còn vừa hỏi tôi tiền lương đấy. Trình ảnh cười cút kích, anh đùa người khác, người khác không thể đùa anh. Như anh rằng, tấn trọng bác kết bạn với Trình ảnh mà đi. Khương Hiệu Khề và Triệu Hân Nhiên trở lại khách sạn, đoạn đường này Triệu Hân Nhiên im lặng hơn bình thường. Khương Hiệu Khề cho rằng cô ấy mệt mỏi, nói sự sắp xếp công việc của ngày mai với cô ấy, sau đấy chuẩn bị rời đi. Triệu Hân Nhiên gọi cô lại Thực ra xa xa Cô ta vừa thấy Khương Hiệu Khệ Đang nói chuyện với Tấn Trọng Bắc Cô ta lại diễn ngàn tài ngàn sức Mấy trận với Tấn Trọng Bắc Không dám nói quá quen thuộc với anh ta Em vừa đang nói chuyện với Tấn Trọng Bắc Thùy Tuyển nói vài câu Triệu Hân Nhiên nhìn cô một cái Vẻ mặt lạnh lùng Khương Hiệu Khệ, đừng trách chị, Không nhắc nhở em Thân phận của Tấn Trọng Bắc Đừng thích anh ta Các đường vòng tưởng đến gần anh ta Cuối cùng, người bị thương chính là em đấy." Khương Hiểu Khê hít một hơi, trong lòng đằng lẽ oán thầm, cô là mẹ của đứa nhỏ rồi, đâu có thể đi dụ dỗ người khác. Cô giơ ngón tay lên, "Em có bạn trai rồi." Tổ diễn phim nhiều người để tránh phiền phức, cô sớm để lộ ra tin tức bản thân có bạn trai, tự nhiên giảm đi rất nhiều phiền toái. Triệu Hân Nhiên thay nhận của cô rất thông thường. "Ồ, trước đây sao không nghe em nói qua? Chuyện khi nào?" Chị gần đây mới đến xác định, nhưng mà anh ấy đi nước ngoài rồi. Lời nói của chị vừa nói em được để trong lòng. Chị cũng là vì tốt cho em, chị thấy nhiều hơn em, em còn nhỏ đấy. Em hiểu, chị cũng nghỉ ngơi sớm chút, sớm sớm mai chỉ còn đi diễn đấy. Khương Hiệu Khề còn không biết người trường hân nhiên này sao, tâm không xấu. Chính là chỉ vì cái lợi trước mắt về sau có thể càng phát triển tốt hay không, phải xem chính bản thân cô ấy. Khương Hiệu Khề trở về phòng dưới đầu. Phần mai của cô tốt, một người ở một phòng, đối diện là phòng của tưởng cần Tưởng cần xuất hiện làm cho các đạo diễn cảm thấy sâu sắc rằng Nhất hạ coi trọng thành thế thiên hạ, mọi người từ trên xuống dưới dốc sức suy nghĩ Khương hiệu khề vừa về đến phòng, phát hiện trên bàn bày sữa chua, trái cây Ba ngày liên tục đều là như vậy Khương hiệu khề tò mò, cuối cùng tất cả đây là tưởng cần gây nên Hay là chủ nhầm hạng dặn dò anh ta Cô rửa sạch một quả táo, trước lúc đi ngủ, cầm trước dậy đau bụng như trước Có thể là buổi tối cô ăn nhiều, đêm nại bùng lại béo thêm 1cm so với bình thường Ngày hôm sau, cô lại mang trái cây tới studio chia cho mọi người Trời nóng, trái cây không để được quá lâu, cô tự mình tăng cho trình ảnh một ít Chị ảnh à, đem thử trái vải đi Nụ cười của Khương hiểu khề vô cùng thoải mái Ấn tượng của trình ảnh đối với cô rất tốt Nhặt một trái lệnh sau đấy nếm nếm Triệu hân nhiên Có cô trợ lý thật sự may mắn của cô ấy đấy Làm việc không kiêu ngạo Không tự ti Làm cho lòng người rất thoải mái Tại studio biết thân biết phận Cô gái nhỏ như vậy dĩ nhiên khiến mọi người vui vẻ Cương hiệu khề cười hì hì Quay đầu lại lại thấy tưởng cần vẻ mặt của tưởng cần như có chút không thích hợp Đi về phía cương hiệu khề Trợ lý tưởng Anh có muốn ăn vải không? Tưởng Cần lại cắn răng Khương Hiệu Khề Cô tới đây chút Tôi có lợi muốn nói với cô Khương Hiệu Khề Theo anh ta tới góc quốc Tưởng Cần thở dài một cái vẻ mặt căng thẳng Phu nhân Sao ngại Nó lên tình động phổ biến Với tấn trọng Bắc. Khương Hiệu Khề Lại không hiểu Buổi sáng tôi tới đây Nghe có người nói Hai người trước hòa dưới trăng Tôi Hồng Quạ Tưởng Cần Chính là đi một tiệm massage gần đó thoáng cái Không hề xác định việc này Anh tạ mở điện thoại ra Cô xem Cương hiểu kệ lục tin tức Tiêu đệ Người phụ nữ bí ẩn gặp gỡ tấn trọng bắt trong đêm Bắt mắt còn kết hợp với một tấm hình mờ hồ Là gò má của cô Người phóng viên này không có đạo đức nghề nghiệp rồi Đơn thuần nó vớ vẩn linh tinh Khóe mắt của tưởng gần nhật nhật Điều quan trọng còn phát tán Làm sao bây giờ Dù sao không thấy rõ tôi Người khác lại không nhận ra Người khác nhận ra được cô Nhưng cuối cùng tru tổng sẽ nhận ra cô cương hiệu khê vừa cẩn thận nhìn tấm hình chút trong góc hình tóc dài ngang hơn nửa khuôn mặt trời lý tưởng à anh không cảm thấy tấm hình chụp tôi này cực kỳ giống với hạ lam sao cô nhìn kỹ thêm vài lần tôi cũng không biết con má của tôi giống hạ lam nó không chừng người khác tưởng rằng là hạ lam đấy khỏe mắt của tưởng cần co rút một chút cương hiệu khê lại cười trời lý tưởng anh đừng vội tôi nghĩ tru tổng anh ấy không nhất định có thể nhận ra tôi đâu ba ngày nay anh cũng hoàn toàn không liên lạc với cô nha một cuộc điện thoại hỏi thầm cũng không có tưởng cần cho phụ nữ coi thại mang áp lực không dám nói sáng nay anh ta nhận được điện thoại của tru nhầm hàng anh cảm thấy công việc ba ngày nay làm không công mỗi ngày anh ta đều chủ động mà kịp thời báo cáo mọi thứ của cương hiệu khề cho tru nhầm hàng ăn gì làm gì hiện tại lại tuôn ra tin tức này, anh ta có thể tự chức nhận trách nhiệm. phù nhân, ngài nên nghĩ cách để giải thích với chủ tổng như thế nào. Lòng mị của cường hiểu khê run rẩy. trợ lý tưởng hay là gọi tên tôi đi. tưởng cần nâng tay nhìn đồng hồ, xem chừng hiện tại chủ tổng đang trên đường tới. cường hiểu khê đầy giật mình. anh ấy đến để làm gì? thật sự sẽ không vì tin đồn này chứ? đần độn cũng có thể nhìn ra đây là giả mà. có lẽ hiện tại trù nhầm hẹn chính là tên đần độn đi Tưởng cận lại không dám nói Buổi chiều Tấn trọng bác diễn cùng triệu hân nhiên Hân nhiên biết được Tấn trọng bác đồng ý hồn ước của công chúa nước láng diện Khóc rộng đi tìm anh Thậm chí ăn nói khép nép Cầu xin anh không đồng ý cuộc kết thân này Trận này diễn hai lần Đạo diễn đều không hài lòng Hân nhiên à Cô phải diễn cái lời mất hết hy vọng ấy, Cái đạo lòng đấy mà không phải khóc nhạt nhẽo như thế này Triệu hân nhiên lại xấu hổ Đạo diễn tôi hiểu Diễn lại lần nữa vẫn không được như cũ Đạo diễn hôn một tiếng Ngăn lại nghĩ ngâm một chút Lát nữa lại diễn Triệu hân nhiên có chút mệt mỏi Cô điềm đạn đáp yêu nhìn tấn trong bắt Thật xin lỗi Tấn trong bắt lại gật đầu Cô phải giận mình vào trong nhân vật Đừng quá căng thẳng Triệu hân nhiên ừ một tiếng Đi đến bên ghế gấp buồn bực mà không vui ngày vừa buồn bực vừa nóng, mặc dù bên trong đã mở hai máy điều hòa, vẫn là không ngăn được hơi nóng. Triệu Hân Nhiên rầu rĩ nằm xuống, vẻ mặt vô cùng u ám. Khương Hiểu Khề chưa từng học qua chuyên ngành điện ảnh và truyền hình, một mực không hiểu kỹ năng diễn viên. Triệu Hân Nhiên đi lên từ phim mạng, kỹ năng diễn còn đang trong giai đoạn học tập. Bản thân để cô phụ cho chính của Đế Trọng như vậy, trong lòng cô liên có áp lực hiện tại chỉ là mấy cái càng khó chịu ở trong lòng một phút sau đạo diễn không còn kêu bắt đầu mọi người ngồi tại chỗ chờ lệnh khương Hiểu khê cầm cây quạt quạt nhanh cho triệu hân nhiên lúc này bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào triệu hân nhiên hiếp mắt bên ngoài làm sao vậy sao ầm ĩ đấy em đi xem thử khương Hiểu khê đứng dậy bước ra ngoài vừa đến cửa vừa hài thay chùa nhầm hàng và đạo diễn phó đạo diễn cùng nhau đi vào Anh mặc áo sơ mi trắng Cũng không có nhiều hướng nếp nhăn trên người Y thuốc ở đằng trước Tất cả mọi người đều nhìn theo anh Khương Hiệu Khề nghĩ thầm à, Thật sự đến đây giống như gió mát ngày hè Từ từ thổi tới trù nhầm hàng điếc mắt một cái Thấy được cô trong đám người Ngớ ngẩn đứng ở đằng kia Sắc mặt hồng hào tóc buộc lên một cái đuôi ngựa Đạo diện hỏi Chùa Tổng sao đột nhiên lại đến đây Ngày khai mái vô muôn đến đây Bởi vì có chuyện không thể đến Đạo diễn nói đơn giản tình hình quay phim ba ngày vừa qua với anh Chu nhầm hàng lại gật đầu Mọi người đã quá vất vả Lúc này có người mang đồ uống lạnh đi tới Chu nhầm hàng nói Trời nóng nghỉ ngơi một chút Người của anh phân chia đồ uống lạnh xuống Trong nhái mắt đồ uống lạnh đến làm mọi người mai đi không ít Khương Hiểu Khê cũng nỗ lực thật khéo lấy được một cái cerebro, cô liếm liếm khóe miệng, cảm giác mát mẻ trong tay vô cùng thích. Bỗng nhiên, ánh mắt của Trùi nhậm Hạng quay tới, mi tầm hơi nhíu lại, trong nháy mắt Khương Hiểu Khê lịnh hộ, dường như cầm trong tay cô đâm một que củi. Thay là cô vội vàng đưa đồ uống lạnh trong tay cho cô gái nhỏ bên cạnh. Cô gái nhỏ lập tức kinh ngạc, cô không ăn ạ Khương Hiểu Khê, tôi đang giảm cân mà cô gái nhỏ trời nóng như vậy ăn một cái cũng không có việc gì khương hiệu khê cười lắc đầu rồi cô quay lại trù nhầm hàng đã đi cùng đạo diễn là cô đã suy nghĩ nhiều rồi lúc này tưởng cần đi tới phù nhân trụ tổng để ngài đi về trước buổi tối anh ấy đến xem ngài bỗng nhiên khương hiệu khê nở nụ cười hì hì một tiếng có lời cảm giác người yêu bí mật như vậy cô sợ bụng tiểu đầu nhà à, bà còn tới thăm con im lặng rồi cô lại nhẹ nhàng đến một câu bà còn vừa đi đất đều trai mang theo gió nhé tối hôm ấy chủ nhằm hàng mời khách chính phó đạo diễn trình ảnh tấn trọng tấn triệu hân nhiên đều đi trong vòng mới đầu không khí cũng không sôi nổi coi trình ảnh ở đây cũng khá tốt chu tổng à tại sao anh bỗng nhiên tới đây mặc dù trình ảnh cầm máy giải thưởng lớn nhưng cô vẫn nói khách sáo chủ đáo với người khác như trước hiện tại rất trong mọi người xung quanh một tách trà bên ngoài lồng truyền trù nhầm hàng ở triệu hân nhiên có chút mờ ám thế nên tưởng cần tới đây Buổi chiều, trù nhầm hàng xuất hiện cũng có người nói anh đến xem triệu hân nhiên cô biết trù nhầm hàng năm sáu năm cô thật sự là không tin trù nhầm hàng cười rồi lại nói đến thành phố hàng châu họp được dịp thì đến xem trình ảnh lại cười tươi như vậy hả tôi đây cần phải lấy trà và rượu để kính trù tổng một ly cảm ơn trù tổng đã yêu quý Bởi vì ngày mai không phải quay phim, tối nay chưa kịp khu rượu. So sánh với trình ảnh, mạnh vì gạo, bảo vì tiền, triệu hân nhiên có vẻ im lặng rất nhiều. Dù sao, cô có thể tới tham gia bữa tiệc, cũng chỉ là thấy cô đang là minh tình ký hợp đồng của nhất hạ. Cô âm thầm quan sát, bất kỳ một phương diện nào của chùa nhầm hạng và tấn trọng bắc cũng không hỗ trợ như nhau. Tấn Trọng Bắc đang nổi tiếng vì ở vị trí cao Con người công khai tình yêu thầm mến của anh ta không ít Điện ảnh và truyền hình Nhất Hạ đứng lên Chu nhầm hàng như một con ngựa ô đột phá vòng vây Hiện tại anh cũng thành một trong những người đàn ông Được minh tình nữ lén tranh đừng sôi nổi 30 tuổi, sự nghiệp tốt, mấu chốt vẫn còn độc thân Cho nên càng ngày nữ minh tình càng muốn có thể hợp tác với Nhất Hạ Tấn Trọng Bắc dứt mại đi nhìn một cái nhìn chu nhầm hàng chủ tổng mẹ tôi nói năm nay anh cũng cần phải đi bộ phận phi tày theo đoàn của bọn họ bà ấy để tôi có cơ hội nên tiên cảm ơn với anh cô lượng đã qua cái sáu Chu nhầm hàng chỉ cảm thấy tấn trọng bát trước đây là rất lâu quan hệ của hai người không phải quen thuộc lần này trình ảnh mời tấn trọng bắt diễn thịnh thế thiên hạ bọn họ mới thảo luận nhiều lần bình thường trình ảnh cũng sẽ tham gia sự nghiệp từ thiện nếu không thì cuối năm Chúng ta cùng đi đi Tấn trọng bác khẽ mỉm cười Tôi có thể còn chu tổng Chu nhậm hạn đang nhận lời Vẫn cứ lúc nào tôi cũng có thể rút ra chút thời gian Vậy đề tại Mọi người từ từ buông ra Lúc này tấn trọng bác nhận một cuộc điện thoại Anh ta không kiên nhẹ bọn họ Đã điều tra xong Ngày mai đây người kia rồi khỏi tổ diễn Anh trên mạng không cần só Chu nhậm hạn hơi trăm năm lại tấm ảnh tối qua trả được, đại chụp ảnh rồi hả Tấn Trọng Bắc, người bên tổ diễn phim Chú nhầm hàng gật đầu Việc này xem chừng là vì Tấn Trọng Bắc mà Khương hiệu khề không hiểu là một cái đạo cụ Trình ảnh quay đầu nói với Triệu Hân Nhiên Hân Nhiên à, em phải cảm ơn Trọng Bắc cho tốt, đưa sạch danh dự cho trợ lý nhỏ nhà em Triệu Hân Nhiên cười sáng lạng Vốn là để giành được ánh mắt của người khác, trợ lý của em có bạn trai rồi tân trọng mắt liếc nhìn về phía triệu hân nhiên dường như đang chờ đợi cô nói tiếp triệu hân nhiên lại tiếp tục bạn trai em ấy là bạn học em ấy ra nước ngoài quan hệ của trợ lý và bạn trai rất tốt trình ảnh lại cười nói tiếp tuổi này có bạn trai cũng rất bình thường rất nhiều học sinh tốt nghiệp đại học một cái một tại những bằng tốt nghiệp một tại những giấy kết hôn còn mang con đến tham gia lễ tốt nghiệp khác với chúng ta nói xong lời cuối cùng coi được một chút ao ước từ trước đến nay tay phải của chùa nhầm hàng đặt trên bàn khẽ động phương tách nước ở trước mặt nhàn nhạt nhấp một ngụm cô gái nhỏ bây giờ ngược lại có ý tưởng bữa tiệc kết thúc mọi người đưa ai nấy đi khi chùa nhầm hàng đến khách sạn đã mười giờ xe dừng nơi chỗ tối đèn đường phát ra ánh sáng thanh tịnh và đẹp đẽ mờ mờ ảo ảo chùa nhầm hàng ngồi ở ghế sau cuôn mặt sức chúng yên lặng mơ hồ trong đêm tối trợ lý tưởng ngồi ở vị trí kế bên tài xế do dự nhắc nhở chu tổng bình thường phủ nhận mười một giờ đi ngủ bỗng nhiên chu nhầm hạng đau khóe miệng mười một giờ cô ngủ mặt trời phải lên từ phía tây chính là tắt đèn cô nhất định chơi điện thoại di động trong bóng tối chu nhầm hạng mang một cây tua giấy để đi xuống xe lúc trước tưởng cận sắp xếp phòng cũng suy xét sau này chù nhầm hàng tới đây thăm người nhà nên phòng của anh ta và cường hiệu khê đều ở nơi hẻo lánh yên tĩnh bí mật chù nhầm hàng đứng nơi cửa nâng tay gõ gõ cánh cửa bên trong truyền đến tiếng của cường hiệu khê ai vậy anh giọng nói trầm ấm lại trả lời cửa từ từ mở ra lộ ra khuôn mặt của cô một đôi mắt nhìn chăm chăm vào anh đôi mắt trong suốt sáng lên cô khẽ cúi người bộ dáng khéo léo ngài chú, chào mừng hạ cố đến chơi chùi nhầm hạng nhíu nhíu mày đi vào đi vào trong tiền thể đóng cửa anh dừng chân ở cuối giường sau đấy nhìn quanh phòng phòng bốn cũng không lớn anh vừa tiếp đến lập tức có vẻ càng nhỏ hẹp ăn cơm tối xong ra, anh hỏi ơ ăn gì cường hiểu khề nháy mắt mấy cái rau xà còn có cái trái cây nữa chùi nhầm hạng đi đến bên cạnh sofa ngồi xuống ánh mắt cố định trên người cô uống uống đồ uống lạnh rạ buổi chiều bộ dạng tham ăn kia của cô anh có chút buồn cười. không có, cô nói một cách nghiêm khắc từ ý thức công lý. chủ nhầm hàng chi chi túi anh đã mang vào. cường hiệu khê khẽ nhét quẻ môi. mang cho tôi hả? cái gì nhá? cô cho là đồ ăn. mở ra xem bên trong là hai quyển sách. những chuyện chắc chắn mẹ nên biết. cường hiệu khê liếc anh một cái, thấy anh cuốn táo sơ mi lên, có lẽ là chạy tới từ bữa tiệc. Sắc mặt có chút mệt mỏi Anh có muốn uống chút gì không Nơi này của tôi chỉ có nước khoáng Còn có trà xanh nha Còn có cái sữa chua Được khoảng Cường hiệu kề lấy nước khoáng từ trong tủ lạnh ra Bằng mỡ đưa cho anh Anh uống rượu Anh nhiêu mày, nở nụ cười Không có Cường hiệu kề không nói gì nữa Anh lại hỏi Gần này thế nào rồi Không tồi. Cô dừng lại một chút Trợ lý tưởng không nói cho anh Bỗng nhiên chu nhầm hàng cười, anh ta nói, với chính miệng em nói cho anh biết, không giống nhau. Vì tầm của Khương Hiểu Khê khẽ động, cô ngồi nơi cuối giường, đối mặt với anh. Công việc của tổ phim cứ như vậy, ngoại trừ trời nóng một chút cũng không tệ. chu nhầm hàng hiếp hiếp mắt, ngược lại anh hy vọng, đêm nay anh sai. Đến đây, Khương Hiểu Khê sẵn ngón tại, không nhúc nhích. chu nhầm hàng đứng dậy, bước chân ra, từng bước từng bước đi đến trước mặt cô cô ngồi anh đứng bóng dáng to lớn hoàn toàn che phủ cô cương hiệu khê lại ngước đầu cơ thể hơi cứng anh giọng nói hơi dừng lại tay anh đang trên vai cô đòi mắt kia chăm chú nhìn cô vì bạn trai du học kia của em là ai vậy cương hiệu khê anh nghe được tin đồn từ bao giờ vậy chú nhằm hàng sắn một nhâm tóc của cô lên ngắm nghía khoảng cách gần như vậy cương hiệu khê có chút bàng hoàng nhưng cô không có đường thoát khỏi Này, ngài chú, anh đến tìm tôi Đừng muốn thảo luận tin đồn với tôi Em muốn thảo luận cái gì với anh hả Cũng là tin đồn của em Và thần tượng của em Anh lạnh lùng nhìn cô, tay cũng chằm chằm lướt xuống Cuối cùng cầm tay cô Tỉ mỉ mài nhẫn của cô Trong lúc này, Khương hiểu khê Có có thể phân rõ ý nghĩ sâu xa của anh chu nhậm hàng Từ từ cuối thấp người Nửa ngồi một chân nhìn thẳng vào cô Khương hiểu khê em là vợ Của chu nhậm hàng anh là giả, chúc cha kết hôn là giả. Em cảm thấy anh cần ký giấy hôn thú. Ánh mắt của Khương hiệu khê mê màng. Không phải em rất thông minh sao? Tại sao chuyện này lại chậm chạp như vậy? Hơi thở ấm áp hơi lơ lửng bên tai, khoảng cách càng ngày càng gần. Khương hiệu khê đang ngập ngừng. Anh không biết phụ nữ mang thai sẽ trở nên ngốc nghếch sao? Chủy nhậm hàng cược một tiếng, bất ngờ hôn lên khóe miệng cô, biết cô sẽ né tránh, tay anh giữ khuôn mặt cô. Hồ hấp của hai người chạm vào nhau Anh hỏi, anh có uống rượu không? Khương hiểu Khệ đỏ mặt lắc đầu Chu nhầm hàng nhìn cô thật sâu Hai ngày này, tiểu đầu nhà có quấy phá em không? Dường như cô chỉ nôn một lần đó Tiếp sau đó thì không có phản ứng nên đến tiểu đầu nhà, cô buông lỏng rất nhiều Anh có muốn sợ không? Tôi có cảm giác giống như bụng lớn Mi tầm của chu nhầm hàng rung lên Ánh mắt rơi vào trên bụng cô cô mặc vái ngủ rộng thùng thình hoàn toàn không nhìn ra thay đổi cuối cùng anh kiềm chế bản thân chỉ ôm lấy cô hồi lâu sau tưởng cần mở điện thoại nhắc nhở anh phải trở về cường hiểu khề cười trộm ai vào buổi chiều anh trong coi cô uống đồ uống nạnh tất cả mọi người có chỉ cô là không có trù nhậm hạn lại lườm cô một cái bộ phim của triệu hân nhiên còn bao lâu hân nhiên không có trạng thái có lẽ tiến độ quay phim kéo dài mấy ngày Chú nhầm hạng suy nghĩ phút chốc Cầm lấy điện thoại di động Gọi một cuộc điện thoại Tina 10 giờ sáng mai tôi về công ty Hội nghị buổi sáng mai lùi lại Khương hiểu khề Anh không phải đi Có vẻ em rất muốn anh đi đấy Không phải Tôi không có ý đấy Khương hiểu khề cũng không nổi người Vậy anh ở đâu Phải nhanh để trợ lý tưởng giúp anh đặt phòng Phòng ở đây rất thiếu Không biết có còn phòng không Chú nhầm hạng nở nụ cười Tưởng cần cũng mệt mỏi một ngày Đêm nay chấp nhận một chút, chan chút chút thôi. Chan chút thôi. Trong nháy mắt, Khương Hiệu khệ liền muốn nổ bùng, nhưng cô không có dụng khí phản khác. Trù nhằm hạng ở phòng tắm, Khương Hiệu khệ tắt đèn, chỉ chừa chiếc đèn ở cửa lờ mờ, cô nằm một bình dường lớn để còn lại hơn phần nữa cho anh. Cô từ từ nhắm hai mắt, nghe tiếng nước chảy ở bên tai, chỉ chốc lát sau tiếng nước ngừng là âm thanh mù vù của mái sấy tóc trù nhầm hạng từ phòng tắm đi ra thấy cường hiệu khê quấn chăn ngủ tại mép giường đón dần xoay người một cái có thể rơi xuống đất anh lao đi những giọt nước trên người sau đấy ván chăn nằm một bên công tắc đèn ở nơi đâu cường hiệu khê không nói chuyện trù nhầm hạng khẽ cười một tiếng hình như công tắc bên kia của em nói xong anh vừa muốn thòi người qua cường hiệu khê vươn tay đùng một cái liền tắt đèn điền quê im tĩnh hai người đều không ngủ Khương Hiệu Khê vẫn không nhúc nhích Ngược lại chu nhầm hàng thoải mái Cho công việc lần này có em kết thúc Sau khi trở về Chúng ta nói chuyện hoàng thai cho ba mẹ Tại sao không nói cho họ ngay từ đầu? Tư tưởng của mẹ anh qua truyền thống Tay của anh nắm tay cô trong căn Không có chuyện gì Bà tháng sau đi bệnh viện đặt thẻ Đặt thẻ gì Trình tự của hoàng thai và sinh con Đến lúc đấy anh sẽ đi với em Khương Hiệu Khê im lặng trong chốc lát sau này anh nhất định sẽ là người cha tốt tin tưởng anh đến như vậy sao cô yên lặng phút chốc lớp trung học của chúng tôi đấy có rất nhiều người đều biết chu nhất nghiên có một anh trai rất lợi hại lúc đó cô ấy rất phù trường ở trong lớp cầm ảnh của anh đi khoe khoang ồ bởi em xem qua ảnh của anh rồi xem qua tấm hình anh mặc quần áo học sĩ quan hệ của cụ và chu nhất nghiện không tốt cũng không thể có cơ hội nhìn ánh của anh mà chu nhất nghiện sẽ thường nói chuyện của chu nhầm hàng với các bạn học nữ chơi tốt với cô ta lúc ấy có ý nghĩ thế nào khương hiệu khệ ấp úng nói lúc ấy tôi đã nghỉ thì vào trường cao đẳng im lặng rồi cô mới nói trước kia tôi đã từng gặp anh khi nào anh hiệu kỳ hỏi ôi rất mệt ngày mai tôi không phải đi làm đấy Thế nào cũng không chịu nói cho anh biết Chu nhầm hàng biết anh không hỏi ra đáp án Sao đẩy lò chặn của cô Đây là lần thứ hai Hai người trung chăn trung gói Hơn nữa dưới trạng thái tỉnh táo Cường hiểu khề cẩn lận từng ly từng tí Cất giấu sự căng thẳng của bản thân Đúng cô sợ anh phát hiện Em thích anh rất nhiều Chỉ mình em biết Thích anh tim đập bùm bùm Nhưng phải làm bộ dáng vần đạm phong kinh thích ảnh đứng bên cạnh anh trên không khí cũng ngọt ngào cô luôn cố gắng kiềm chế phần tình cảm này bởi vì cô sợ cô đơn phương nhưng mà một người đàn ông có thể chạy tới nhìn người phụ nữ giữa ngày hè nóng bức thậm chí còn hôn cô vậy chứng minh điều gì khương hiểu khê lén lẻn nghĩ hẳn là chủ nhàm hạng có chút thích cô ừ là có chút khương hiểu khê cho rằng mình sẽ không ngủ được kết quả đêm đó giấc ngủ của cô siêu tốt Mộng đẹp, thậm chí còn có một giấc mơ Chu nhằm hạng, cụ, tiểu đầu nhà Một nhà ba người đi tới hải đảo Tiểu đầu nhà với cụ, mỗi người cầm một cái kem. Chu nhằm hạng ngồi một bên nhìn tha tiếc mong chờ Sáng ngày hôm sau, cô tỉnh lại trước Nhìn thời gian chút, 6 giờ, 05 phút Chu nhằm hạng còn chưa tỉnh Khuôn mặt khi ngủ chính là một người đàn ông đẹp trai và yên lặng Tràn đầy sự hấp dẫn Một số ánh sáng xuyên qua cửa sổ của khách sạn, ánh mặt trời tiến vào từ ngoài cửa sổ càng rộng lớn. 6 giờ 10, đồng hồ báo rứt của chu nhầm hàng vang lên, anh tắt âm thanh rất nhanh, đứng dậy đi xuống giường. Giường lớn hơi rung động chút. chu nhầm hàng in người còn đang ngủ trên giường, anh nhẹ nhàng đi đến phòng tắm. Chờ lúc anh đi ra, Khương Hiệu Khệ vẫn giữ tư thế vừa rồi, cũng không hề cử động. Anh liền nở nụ cười hai quần áo rộng anh đến trước giường thoáng cầm người xuống anh thật muốn nhìn cuối cùng cô có thể diễn đến mức nào đến gần cô từng chút từng chút hai hàng mì dài kia run rẩy nhẹ nhẹ cuối cùng cô cũng mở mắt vẻ mặt tràn đầy sự lười biếng sớm khoảng cách mấy cm bốn mắt nhìn nhau tất cả trong đáy mắt anh đều là cô anh nói sớm vừa định gọi em đấy em đã tỉnh cương hiểu khê a màu tiếng tôi dạy ngay đây cho dù gặp rất nhiều tiểu thịt tươi khoảng cách số cũng với khuôn mặt của chùa nhầm hàng lòng của cụ vẫn đập bùng bùng không thôi anh cười cười anh chờ em giọng nói trầm thấp, ôn hòa vang lên trong không gian yên tĩnh làm lỗ tai cụ đều ngưng ngứa khương hiểu khệ đang chuẩn bị cầm quần áo đi tắm cụ dời dự mà đi chậm một bước không phải anh rất bội sao anh đang cài cúc áo sơ mì cùng nhạo ăn bữa sáng khương hiểu khệ nhưng tội phải theo hân nhiên Chưa nhằm hàng cười như không cười nhìn cô, không nghe ra chút lên xuống trong giọng nói. Có thể, nếu không cô trừ hân nhiên đến cùng ăn cơm, anh nghĩ chắc cô ấy sẽ không từ chối, dù sao anh cũng là ông chủ của cô ấy. Khương hiểu khê, vâng, ông chủ, sau cùng vẫn là hai người cùng nhau dùng cơm. Cô mang theo mũ, còn có gọn kính lớn, làm trợ lý minh tinh đã lâu, tính cảnh giác của cô cực kỳ cao chùa nhầm hàng biết nhìn trang phục của cô hỏi một câu làm sao em và tấn trọng bắt bị chụp được khương hiểu kệ nhún nhún vai không biết nha em nói chúng tội liền tùy ý trò chuyện mấy câu tấn trọng bắt không phải người tùy ý trò chuyện vài câu với người khác trước đây em biết anh ta khương hiểu kệ lắc đầu không làm sao có thể tôi và anh ta hoàn toàn là người của hai thế giới hai năm sự nghiệp của tội vừa chuyển biến tốt mới có thể gặp được anh ta vẻ mặt của cô đáng tiếc Xem ra cô vô cùng chú trọng sự nghiệp Được là anh đã cản trở sự nghiệp của cô Tân trọng bắt có chút phức tạp Không nên đến qua gần anh ta Khương hiểu kề biết điều gật đầu một cái Trong lòng có một ý nghĩ Tiểu đào nhà này Bà còn có phải đang ghen không hả Cô nghi ngờ mà nhìn anh Nhìn anh để làm gì Không anh dùng mỹ phẩm dưỡng da gì vậy Tại sao lan da tốt như vậy Chui nhầm hạng giỡn khóc vợ cười đi thôi, đừng nhiều lời nữa. ăn xong bữa sáng, chu nhầm hàng phải trở về. Cương hiểu khế đưa anh đến đầu đường, xe của anh phải dừng phía xa. đang nghỉ hè, không ít người trên thành phố điện ảnh để du lịch. có người thấy chu nhầm hàng, liệt nhờ điện thoại để chụp máy tắm. Cương hiểu khế, anh bị chụp ảnh rồi. chu nhầm hàng không để ý, chú ý an toàn. Cương hiểu khế, tôi cũng vừa bị chụp ảnh, tôi sẽ bị lộ ra. chu nhầm hàng, người ta có quyền tự do chụp ảnh cương hiểu khê chu nhầm hàng à anh không sợ ngộ nhỡ sao nhớ chuyện của tôi và anh bị lộ ra anh cũng không ngẫm lại hậu quả hả có hậu quả thế nào chẳng lẽ tốt hơn tình thế hiện tại chu nhầm hàng kéo một ý cười lo sợ hạo nguyện anh cũng không phải thân trọng bắt người ta chụp ảnh anh, anh bởi phát hiện anh không phải minh tinh tự nhiên sẽ xóa ảnh cương hiểu khê nhưng nhớ tôi bị lộ tẩy thì sao chu nhầm hàng Ông chủ tới khảo sát công việc Nhân viên tiến ông chủ trúc Không thể hả Khương hiệu khề khẽ cắn đăng Có thể ông chủ đi thông thả không tiễn Sau đó chứng minh Quả nhiên Khương hiệu khề đã suy nghĩ quá nhiều Nửa tháng sau Phần diễn của triệu Hân Nhiên hờ khô thể trẻ Công việc của cô xem như chấm dứt Tổ diễn phim Bị triệu Hân Nhiên làm chút tiệc mừng nhỏ nhỏ triệu Hân Nhiên Thông qua khoảng thời gian này Cũng mở màn công ích Biết bạn bè mới, kỹ thuật diễn cũng được cải thiện. Lì biệt lúc nào cũng làm cho lòng người chua sót. Triệu Hân Nhiên gửi tâm hình trong bộ phim của mình lên Sina Weibo bên cạnh là hai người trợ lý của cô. Tấm ảnh vừa để lên mạng, Pam Linh nổi lên âm ý. Viên của tôi quá xinh đẹp. Cầu chúc thình thái triền hạ cháy lớn trước. Wow, chị trợ lý cũng thật xinh đẹp nha, hoàn toàn có thể ra mắt rồi. Hoạt động buổi tối. Cơ thể của trình ảnh không khỏe nên không đi khi người ta ngoài ý muốn chính là tấn trọng bắt đi. tưởng Cần là đại diện của điện ảnh truyền hình nhất hạ, đóng quần ở tổ diễn phim nhiều ngày, sớm đã làm quen với bọn họ. Anh ta thường đùa giỡn với đạo diễn tại studio, có thể xem bản thân như phải có kỹ thuật diễn thầm niên, thậm chí âm thầm còn đích thân làm mẫu. Lần này mọi người càng cảm thấy thích hợp, tưởng Cần xuất hiện ở tổ phim thình thế thiên hạ là hợp tình hợp lý. Trong vòng hơn 20 người Triệu hân nhiên chào hỏi với mọi người xong Nói rất nhiều lời Đơn giản là cảm ơn sự chăm sóc của mọi người Trong thời gian này Sau này thường xuyên liên lạc Tấn trọng bác xuất hiện Khiến cụ không khỏi có chút vui vẻ Trên mặt không che giấu sự kích động Thật ra Khương Hiểu Khê cũng rất kinh ngạc Tấn trọng bác có thể tới Mọi người tấp năm tấp 3 cùng trò chuyện Vô tình Tấn trọng bác ngồi xuống bên cạnh Khương Hiểu Khê Khương Hiệu Khề ăn quả nhỏ Vừa quay đầu thấy anh ta Cô cười một tiếng đôi mắt khi cười lại rộ lên Rồi lại nhíu lại Thầy Tấn Các diễn viên khác gọi anh là anh Tấn Trọng Bắc Hoặc kêu tên Nhưng trợ lý bọn họ đều đã quen gọi một tiếng Là thầy Tấn Tấn Trọng Bắc nói Ngày mai các cô đi Đúng nha Hân nhiên còn có bộ phim bên dưới Đi về nghỉ ngơi một hai ngày Lại phải lên đường Thầy Tấn Không ngờ anh sẽ đến Tấn Trọng Bắc lại lắng tại Tại sao tôi sẽ không tới? Khương Hiệu Khề thì thầm một tiếng. Bởi vì anh là đại thần siêu cấp nha. Tấn trọng bác nở được. Gần đây tất cả mọi người đưa gầy đi. Dường như chỉ có cô là mập. Đúng vậy nha. Khương Hiệu Khề bội vàng để quả nhỏ trông xuống. Khuôn mặt nhỏ nhắn lại nhăn nại. Anh ta bị động tác của cô đùa đến vui lên. Vẻ mặt của Khương Hiệu Khề đau khổ. Có lẽ hiện tại các cô gái đều lấy gầy làm đẹp không mập bao nhiêu đâu thầy tấn à anh không cần phải an ủi tôi bản thân khương hiệu khê cũng biết gần này cô nhất định đã mập lên tấn trong bắc lại cười cô không phải dùng đến kính không một chút liên quan đến mập đâu khương hiệu khê nhếch nhếch khoai miệng đúng rồi hiện tại tôi có thể xin chữ ký không tấn trong bắc lại nhìn cô Rồi cho là cô không yêu thích chữ ký của tôi lâu như vậy cũng không đến tìm tôi khương hiệu khê bị oan Chủ yếu là lần trước bị chụp ảnh sự kiện Trợ lý tưởng dài dặn kinh nghiệm Ở bên tai cô Khiến cô giữ một khoảng cách với Tấn Trọng Bắc Bất ngờ lại bị chụp ảnh Fan của Tấn Trọng Bắc sẽ xé sát cô Ngược lại Cường Hiệu Khề không lo lắng việc này Chủ yếu là cô lo thật sự Vì đâu ra chuyện gì Đến lúc đó không cách nào thu dọn Cô lấy bút và cuốn vỡ từ trong túi Vì ngoài bao hồng nhạt Tràn đầy tư tưởng của phái nữ Hôn tôi viết gì đây Khương Hiệu Khệ suy nghĩ một chút Theo tuổi tình yêu Không mệt mỏi mở lòng Lâm Vũ Cố lên Tân trọng bác sừng sợ Chăm chú viết hàng chữ này liền ký tên là mẫu chữ in Lâm Vũ là vì bạn tốt kiểu của cô Đúng vậy Chúng tôi là bạn trung học Cô ấy là học sinh trường y đại học B Năm đó anh diễn Bạn sát y học Cô ấy rất thích Thài tội cảm ơn cô ấy Có cơ hội Hy vọng có thể gặp cô ấy Khương Hiệu Khê tiếp nhận cuốn vỡ rất cẩn thận. Khương Hiệu Khê từng nghe nói cô là người thị trấn làng Nam của Tân Thành. Đúng, làng Nam đã quê tôi nhưng đã nhiều năm tôi không trở về. Dọn nhà, bên đó không có người. Cha tôi là hoài sĩ, tôi nói đản mạng luôn luôn tìm linh cảm bên ngoài. Không biết tên thật của bác gọi là gì? Cha tôi gọi là Khương Ngật, ông cũng không quá nổi danh. Tấn trọng mắt không hiểu rõ lắm với giới hội họa cho nên không tiếp tục hỏi kỹ hai người nói chuyện một lát trợ lý tưởng đi tới ngồi bên cạnh cương hiệu khê đang thảo luận kỹ thuật diễn với đại thần tấn hả khỏe mắt của cương hiệu khê giật giật tấn trọng bắt thu lại vẻ mặt nếu cương hiệu khê bướng tiến vào ngành này tôi chào mừng dóc túi truyền cho cô ấy khỏe miệng của tưởng cần giật giật cười khang một tiếng nhận được sự chăm sóc của tấn đại thần với trợ lý của công ty chúng tôi thì là nhất hạ có đoàn chuyên môn, có nguồn tài nguyên. Nếu Khương Hiệu Khề muốn làm diễn viên, ngay yên tâm, trụ tổng của trung tội nhất định sẽ kháng sức nần nở. Khương Hiệu Khề vội vàng gian ngang. Hai vị này, tôi thật sự không tính toán làm diễn viên đâu. Tân Trọng Bắc mặt không biến sắc. Nửa giờ sau, Tân Trọng Bắc rời đi, tất cả mọi người có thể hiểu được tối nại Tân Ảnh Đế có thể qua đây. Đó cũng là do Triệu Hân nghiện đủ mặt mũi. Triệu Hân nhiên ngồi uống rượu với hai người đàn ông, bộ dạng hai người đàn ông đẹp đẽ cao gầy, anh Tuấn. Trong khoảng thời gian này tiếp xúc, ý tứ của anh ta với Triệu Hân nhiên rõ rành rành. Cương Hiệu Kề ở bên cạnh nhìn rõ, chỉ khe khẽ thở dài một hơi. Trợ lý tưởng nói, lần sau khi trở về, chu tổng sẽ điều cầu đến cạnh, tạm thời làm trợ lý riêng của anh ấy. Cương Hiệu Kề lại nghiêng đầu, tôi đây không phải đột bát cơm của anh rồi sao? trợ lý tưởng là một dấu tài chào mừng triệu hân nhiên ở đây thì làm sao công ty chuẩn bị thuyết phục cô ấy như thế nào sắp xếp của công ty cô ấy chỉ có thể nghe theo yên tâm sự sắp xếp của công ty đối với quay mà nói chỉ có lợi chứ không có hại khương hiệu khề khẽ gật đầu phu nhân à nửa năm sau nghe theo cạnh chủ tổng chính là thời kỳ quan trọng tích lũy tài nguyên sau này cho cô làm việc đại trong tài có rất nhiều nguồn tài nguyên giao thiệp Còn sợ không thành người đại diện xuất sắc sao? Khương Hiệu Khệ vì sự thay đổi bất thình lình của trợ lý tưởng trong kế hoạch làm cho kinh sợ nhanh chóng, cô đành vãi bất chấp có khang nói. Cảm ơn trợ lý tưởng nhắc nhở. Cách sáo cách sáo, Khương Hiệu Khệ thật sự cạn lời. Ngày hôm sau, đoàn người triệu hận nhiệm trở lại Tấn Thạnh. Khương Hiệu Khệ ngủ gật trên xe, tối quả mọi người cực kỳ ồn ào, đến rạng sáng không có ý thức tàn cuộc khi cô nhận được lời của chu nhầm hàng vừa đúng mười một giờ anh nói hôm nay không có thời gian đến đón cô để tưởng cần đưa cô trở về nhà trước khương hiệu khề chột dạ nói vài cầu điên cúp mái đoạn đường này bọn tội hết sức khốn khổ phụ nữ có thai hả đi qua đi lại không dạy nổi trên đường tưởng cần đưa cô về nhà lại hỏi phu nhân có phải bây giờ ngài rất muốn gặp chu tổng hay không cường hiểu Khệ híp mi mắt ngủ đến mờ mờ màng màng rồi rất nhớ cái giường trong nhà cái giường kia là cái nhiều năm qua cô từng ngủ thoải mái nhất Tưởng cận Chu tổng cũng rất thích cái giường kia nửa đêm thời phòng anh ấy cúi màn cái giường kia qua cái giường khác anh ấy ngủ không được đầu óc của cường hiểu kệ căng thẳng Ồ lúc này điện thoại di động của cô vang lên vừa nhìn là chu nhầm hẹn gọi điện thoại tới về đến nhà chưa Sắp buổi trưa dì làm cơm Buổi tối anh về đón em Đến chỗ bà mẹ đấy Buổi chiều ở nhà nghỉ ngơi Đừng chạy lung tung Anh chuẩn bị tối nay ngã bài hả Lựa ngại không bằng trùng ngại Bà mẹ không có mấy ngại đừng muốn ra nước ngoài nghỉ ngơi Vẻ mặt của Khương Hiểu Khe vô tội Ôi tôi sợ nha Từ nhỏ đến lớn chưa làm qua chuyện sai lầm Thì một cái này còn bị bắt ngay tại trận đấy trù nhậm hẹn Cười hì hì một tiếng Em cảm thấy tiểu đầu nhà là sai lầm hả? Đương nhiên không phải Tiểu đầu nhà là món quà Là món quà ông trời ban tặng Vậy không nên sợ Nhiều lắm anh bị bà anh đánh một trận Nhà họ chu tương đối thích này nếp gia đình chu nhằm hàng biết mình Khó tránh được một trận trách cứ Buổi tối cùng nhau gặp mặt chu nhằm hàng cướp điện thoại Chưa phát hiện ra Bạn thân đã nở nụ cười từ bao giờ Anh đang họp với vài vị phó tổng Đến phần cuối Tì nạ gọi cửa đi đến chu tổng bốn giờ nghe cần phải trở về chu nhầm hẹn sửa sang ghi chú một chút hôm nay đến đây công việc ở thành phố Bệ cứ như thế mà làm tuần sau sẽ hoạch định dự án cho hạng mục ảnh thị làng nam các vị hôm nay trong nhà tôi có chút chuyện tôi đi trước nói xong anh đứng dậy ra khỏi phòng họp Tì nạ theo cạnh anh vừa đi vừa nắm chắc thời gian báo cáo công việc chu tổng Phương án của Nhất Nghiện đang hoạt động thật tốt, tôi đã gửi đến hộp thư của anh. Chu Nhầm Hạng lại gật đầu. Gần đây em ấy thế nào? Phỏng vấn cho Tri Hạ hình như không thành công. Chu Nhầm Hạng không quay mũi. Đạo diễn hứa yêu cầu rất cao, không tìm được diễn viên thích hợp thì tình nguyện không quay phim. Không thể mạng ở quan hệ cá nhân vào chỗ công ấy được. Tì nà kém hiểm cười. Nhất Nghiện có chút bị đả kích. Bị đả kích cũng tốt tranh chờ nó không biết trời cao rất rộng tina lại gật đầu cuối tuần trợ lý mới đến muốn sắp xếp thế nào chui nhậm hàng hơi si từ chốc lát chuyện này giao cho tưởng cần trong khoảng thời gian này quan hệ của hai người ở ảnh thị cũng tăng tiếng không ít cường hiệu khê kiên nhẹ quá nhiều sau này nhìn thấy anh khẳng định chỉ giải quyết công việc chờ qua ba tháng sau rồi hãy nói đến lúc đó tiểu đậu nhà cũng đã lớn được tôi biết rồi Ngày mai cô bạn với Triệu Hân Nhiên nội dung hợp đồng nó rõ ràng cặn kẽ với cô ấy Ngày yên tâm, một đôi hoa nhỏ may mắn của nhất hạ không ai không hài lòng. Chờ nhầm hẹn về đến nhà đã qua 5 giờ, trong nhà hoàn toàn an tĩnh, anh nhìn lướt qua hành lý của cô ở phòng khách nhưng không thấy bóng dáng cô đâu. Anh đi đến cửa phòng ngủ chính có hai cái, bên trong không có động tĩnh. Chỉ cách mười mấy giây, anh từ từ xoay nắm mở cửa ra. Tầm mắt rơi vào một cuộc tròn bò ở trên giường Từ nhầm hàng đi đến Thấy cô ngủ khá sâu Anh ngồi xuống mép giường Hơn nửa tháng con nhìn thấy Hình như cô tăng cân một chút Hai gò má mượt mạ hơn trước Nhưng hôm nay khi cô ngủ Mì tầm vẫn cao lại Không biết đang mơ thấy điều gì Nghe nói tối hôm qua chơi đến rạng sáng Lá gạn càng ngày càng lớn Cho nên hôm nay trột dạ Không dám liên lạc với anh có phải không anh cầm bàn tay lộ ra ngoài của cô lòng bàn tay mang theo lạnh lẽo cốp xương ngón tay của cường hiệu khề mạnh khảnh ngón tay cắt gọn sạch sẽ đột nhiên cô nắm chặt tay anh cường hiệu khề anh nghĩ là cô đã tỉnh cường hiệu khề đầy mê sản mẹ mẹ Chủ nhàm hàng biết cô đang nằm mơ có lẽ là muốn mẹ của cô anh cúi người xuống từ từ ôm lấy cô trông mềm mại mang theo hương thơm tại anh chạy dọc sống lưng cô cô mặc đồ ngủ chu nhầm hạng chạm tay sợ được một mảnh mồ hôi gặp ác mộng sao cường hiệu khệ anh gọi một tiếng cường hiệu khệ nằm trong lòng anh Mơ mơ màng màng ngủ thật vất vả mới mở mắt đại mắt tràn ngập nước chu nhầm hạng là anh đây một tay anh sờ mái tóc ướt mồ hôi của cô đừng ngủ nữa cường hiệu khệ không nhúc nhích ánh mắt thẳng tắp nhìn vào ảnh không có tiêu cự Chùa nhầm hạng thấy sắc mặt cô Thái Nhật Ngọn tại lao gò má cô Gặp ác mộng à Khương hiểu kệ điên quái môi Tôi nằm mơ thấy mẹ tôi Cô chỉ từng xem qua hình ảnh của mẹ Đã sớm mơ hộ trong trí nhớ Trong mơ cô chỉ thấy bóng lưng Nhưng cảm giác đó cô biết Đó chính là mẹ của cô Không sao chỉ là mơ thôi Anh lấy, lấy cho em ly nước Anh vừa cử động Khương hiểu kệ đã ôm lấy anh thật chặt gần như dùng hết sức lực Mặt cô chung vào vai anh càng dán chặt hơn Anh đừng đi Như bắt được một cộng rông của mạng Cô không muốn buông ra Một cảm giác công tệnh dần dần lan tràn Đến chỗ sâu nhất nơi đáy lòng cô Anh ở đây này Chùa nhạm hẹn ôm cô vài phút Thân thể con gái trời sinh mềm mại Đặc biệt khi cô chỉ mặc đồ ngủ Anh rõ ràng cảm nhận được Hơi thở ấm áp truyền vào người anh Ngay cả không khí xung quanh Cũng mang hương vị an bình cảm xúc của khương hiệu khề từ từ khôi phục lại mấy giờ rồi hơn năm giờ thân sắc của chùa nhầm hạng hơi ngưng động dừng giọng nói lại dịu dàng hơn bình thường vài vần ngủ bao lâu rồi ngủ tiếp vậy cô không giấu vết rời khỏi ngực anh hình như cô có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng mỏng trên người anh thực dậy vận động ngủ nhiều buổi tối sẽ không ngủ được nữa khương hiệu khề lẳng lặng nhìn anh sắc mặt lại ửng hỏng Tôi muốn thay quần áo Cô không mặc áo lót đấy Bởi vì ngủ cô cởi áo lót Đặt trên tủ đầu giường Cô có thể thấy chùa nhầm hàng Cũng có thể thấy Ánh mắt của chùa nhầm hàng sâu thẳm Đứng dậy đi ra cửa Đưa lưng về phía cô Sau đó hãng giọng, Đi tắm trước đi Anh gọi điện thoại cho ba mẹ Nó sẽ quay trễ chút Bọn họ về trễ nửa tiếng bà chùa mẹ chùa cũng không nấu nải bà chùa hỏi Nhất nghiền đâu Tối nay sẽ không về à Mẹ chủ lại trả lời Nó nói tối nay có tiếc Học xong sẽ trở về Bà chủ đắc động một cái Không phải là muốn làm diễn viên sao Cũng không biết có cái gì hay hả Mẹ chủ lại thì thầm Còn không phải cho ông nương chịu Thành thói hư hả Đề tài này bà chủ chưa bao giờ cải cầu với vợ Rốt cuộc do bạn họ quá nương chịu con gái Hiện tại nói gì cũng không còn ý nghĩa Thật mại Ban đầu giáo dục con trai bọn họ luôn nghiêm túc dạy bảo chu nhầm hạng là đứa trẻ xuất sắc nhất của nhà họ chu chỉ chốc lát sau chu nhầm hạng và khương hiệu khề đến hơn nửa tháng không gặp khương hiệu khề có chút không thích ứng Ba, mẹ hai người vẫn khỏe dáng vẻ căng thẳng của cô làm cho bà chu vô cùng buồn cười chu nhầm hạng nhìn dáng vẻ lúng túng của cô dắt tay cô rồi đi đến bà chu hỏi lần này công việc vẫn thuận lợi chứ Khương Hiểu Kệ khẽ gật đầu, tốt lắm ạ. Bà chủ nói, "Sao cơm chịu trên một ván với bà. Được ạ. Mẹ chủ ông mục bệnh không nói gì. Ăn cơm trước đi. Khương Hiểu Kệ lặng lẽ nhìn bà một cái. Mẹ ơ, con đến giúp ngày. Trong lòng mẹ chủ thở dài một cái, suy nghĩ một chút, cô chỉ hai mươi hai tuổi, cùng tuổi với Nhất Nghiên. Sống hết rồi. Bữa cơm này Khương Hiểu Kệ ăn có chút thắp thẫm, trong lòng nghĩ đến lời chủ nhầm hàng nói nhạt như nước ốc chu nhầm hàng lại lấy cho cụ thêm một chén canh cá nữa Hấp chén canh nào khương hiệu khề ngoan ngoãn ăn canh cô ngồi bên tay phải của chu nhầm hàng rốt cuộc không nhìn được kéo tay anh sao anh không lo lắng gì vậy chu nhầm hàng quay đầu tập trung ăn cơm bà mẹ nếu nhất nghiền trở về khóc lóc kể lể với hai người bất kể nó nói thế nào hai người cũng đừng nên đồng ý bà chủ bà tan thạnh mẹ chủ. Còn là anh phải nên giúp em chứ nó nè phải chịu chút đau khổ thì mới được mẹ chu lại tức giận có người anh nào như con sao con đừng quên cưới vợ rồi quên em gái đấy nói xong chính mặt cũng cười đầu gói của khương hiệu khệ hơi đau xót không liên quan đến cô mà nói chu nhậm hạng có con trai quên em gái cô còn có thể tin được sau buổi cơm chiều bà chu gọi khương hiệu khệ đến từ phòng đánh cờ chu nhậm hạng đột nhiên nói Bà, mẹ, con có chuyện muốn nói với hai người cường hiệu khề kéo tay anh nhỏ giọng nói Nếu không thì đừng nói Chu nhầm hẹn vỗ vai an ủi cô Không sao, chọn ngài không bằng gặp ngài Tôi sợ anh bị đánh đấy Cô biết bà chủ yêu cầu rất nghiêm khắc với chuyện này Nếu Chu nhầm hẹn bị đánh cô sẽ rất lo Bà chủ và mẹ chủ đồng loạt nhìn anh Chuyện gì? Chu nhầm hẹn thẳng tắp đứng đó Ánh mắt bình tĩnh Hiệu Khê đã mang thải Trong nhái mắt, ánh mắt bà chủ Lâu ra vẻ vui mừng, khỏe mỏi lại cong lên, mẹ chủ lại kinh ngạc Ai u? sau lúc các con về không nói Lúc nào thì biết, đã bao lâu Trong nhái mắt, ánh mắt của bà Nhìn về phía Khương Hiệu Khê Kinh ngạc lại vui mừng Thật sự, nhất nghiện đã nói trúng Thật sự, có vợ, có cháu trai cùng đến Chuyện gì cũng không gấp được Ông trời tự có an bài. Khương Hiệu Khê xấu hổ Giờ hai ngón tay lên chùa nhầm hạng trầm giọng nói hai tháng phòng khách hoàn toàn yên tĩnh bên ngoài loáng thoáng có tiếng trẻ con đang chơi đùa chỉ là loáng thoáng mẹ chùa lại nhíu mày các con vừa mới đăng ký chưa đến một tháng mà chùa nhầm hạng bất đắc dĩ cười một tiếng Ba mẹ rất xin lỗi từ bây giờ con nói cho hai người biết mặt của bà chù từ từ chìm xuống hùng tợn nói thằng nhãi rành hồ đồ con trai vội vã muốn kết hôn Hóa rạ đã gây nên án mạng Khương hiệu khê bị dọ Không dám thở mạnh Sắc mặt đỏ lên Lung túng lại ái nái Hồi lâu sau Bà chủ chậm rãi thở ra một hơi Chỉ vào chùa nhằm hạng Anh theo tội đến thư phòng Khương hiệu khê kéo tay của chùa nhằm hạng Lại nhìn anh Em cùng anh đi vào Không sao em cứ ngồi một lát Vẻ mặt của chùa nhằm hạng vâng đảm phong kinh Chờ một lát anh sẽ về chu nhầm hàng đi theo ba chùa cùng vào thư phòng đóng cửa lại giọng nói của ba chùa lạnh cứng ông nhìn chu nhầm hàng từ nhỏ tôi dạy anh thế nào bà chuyện này con rất xin lỗi quỳ xuống chu nhầm hàng quỳ xuống sống lưng thẳng tắp chu nhầm hàng từ nhỏ tôi đã dạy anh làm đàn ông phải có trách nhiệm và huấn nhà họ chu bị ảnh đem cho thối rồi anh muốn mở công ty điện ảnh tôi mặc kệ hiện tại anh còn dám làm ra chuyện như vậy? cương hiệu khệ bằng tuổi em anh, tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, anh nên kỳ dễ người ta có đúng không? chu nhầm hạng lại sờ sờ mũi, không có hả? còn không có hả? trước đó nhân sẹn đồ trên bảo quanh là thế nào? từ trước đến nay nhà họ chủ rất xem trọng môn phồn giáo dục, không ngờ chu nhầm hạng lươn lươn ưu tú làm ra chuyện thế này, bà chủ dần không hề kiềm được, cảm thấy Chú nhầm hàng đã rơi vào một cái chảo nhộm thật lớn. Rốt cuộc, hai đứa sẽ ra chuyện gì? Chú nhầm hàng giải thích, anh và cường hiểu khê gặp nhau, rồi ôm trách nhiệm vào người mình. bà chú lại nhíu mãi, Cho nên hiện tại, hai đứa vẫn không muốn công bố chuyện kết hôn ra ngoài. Vậy anh muốn sau này, con trai anh phải làm sao? Bà, con có kế hoạch của con. Bà chú thở dài thật xấu. Lần này, anh làm tôi rất thất vọng. Ban đầu, tôi đã nhắc nhở anh vào cái vòng tròn này bất kể gặp phải chuyện gì anh đều phải biết ngăn mọi cảm nhiễu chu nhầm hạng lại im lặng bà chu đành lùn nói chu nhầm hạng anh tự giải quyết cho ông thỏa đi. bà xin bà hãy yên tâm Tiền chữ của anh đều rất có lực từ trước đến nay chàng ông nhà họ Trù luôn luôn trung tình rất thận trọng trong hôn nhân điểm này mấy đời đủ để chứng minh vậy chú và nội anh anh tưởng mình giải thích Bà nội nhà hội trù có học vấn rất cao, trước kia là giáo sư đại học B, hơn nữa xem trọng phẩm hạnh giáo dục của con gái. con biết rồi. Cương hiểu khệ vẫn nhìn chằm chằm cửa thư phòng, cương mơ hồ nghe được tiếng động bên trong, nhưng cô không dám tùy ý đi vào. Nhà hội trù có quỳ cũ củ của nhà hội trù. Cô chờ đợi nhìn về phía mẹ chu, sắc mặt khẩn trương lại lo lắng, cũng không thể thật sự để chu nhầm hàng bị bà trù đánh một trận. Mẹ ạ! Mẹ có vào khuyên bà có được không? Nói ông không nên trách nhầm hàng. Mẹ, một tiếng mẹ này, Khương hiệu khề kêu rất chân tình, khiến mẹ chủ nhức thời giật mình. Trong lòng của mẹ chủ ngủ vì tạp trần, trong bùi mừng mang theo vài phần tìm thời nghiên cứu, con may lời vừa đến khoẻ mỏi, bà vẫn nhịn được, chồng quên đi. Ngày khác rồi hẳn nói, bà lập tức trấn an. Lần này, các con thật không đúng. Nếu có con, nên nói cho chúng ta biết từ sớm còn con ôm bụng trên ảnh thị, thật sự quá nguy hiểm. Mẹ, đợt xin lỗi, tất cả đều là lỗi của con. Hai người cai còn đều có lỗi, con còn nhỏ không hiểu chuyện, nhầm hạng cũng hồ đồ giống con. Mẹ chú thấy mặt cô tái nhật, nghĩ đến hiện tại cô là phụ nữ có thai, vội vàng chuyển đề tài. nhầm hạng không tránh khỏi bị giáo huấn một trận. Khương hiểu khê lên miếm môi, con đi xem một chút, không nhìn mặt trăng cũng phải nhìn mặt Phật, mẹ chù nhiều nhàn nói đáy mắt của cường hiệu khề vui mừng cảm ơn mẹ cô vội vàng tăng nhanh bước chân đến ngoài cửa thư phòng hi sầu vài hời sau đấy gõ cửa vào đi giọng nói của bà chù trầm thấp cường hiệu khề mở cửa một màn trước mắt làm cô thoáng chốc giật mình cô trận to hai mắt chù nhầm hàng đang quỳ trên sàn nhà ba cô nuốt cổ họng kêu một tiếng bà chù nhìn vào cô rồi nói vào rồi nói Khương hiệu khề khẩn trương đi vào, ánh mắt lóe lên, tầm mắt của chú nhầm hàng và cô lập tức giao nhau. Khương hiệu khề nắm chặt quả đắm. Bà, thật xin lỗi, chuyện này con cũng có trách nhiệm. Bà chú thở dài một tiếng. Ừ, các con sắp làm cha mẹ, làm sao, làm việc con không đáng tin như vậy. Khương hiệu khề chớp mắt mấy cái, ánh mắt rất đáng thương. Rốt cuộc, bà chú dạy con trai có thể, dạy con nhậu thì không được mấy lời bà đã nói với nhầm hàng chính xác các con nên xem xét lại mình sau này nên lấy tư cách cha mẹ để làm gương bà đi ra ngoài trước bà chủ rời khỏi thư phòng thì cơn tức đã tiêu hơn phần nữa cường hiệu khề vội vàng đỡ chu nhầm hàng bác trai có đánh anh không cô nhìn anh từ trên xuống dưới tay cũng không nhìn được mà sờ soạn khắp nơi không bị đánh chứ chu nhầm hàng để tay cô tùy ý chuyển động không có Khương Hiểu Khê thở ra một hơi, nhẹ đến mức như nghe thấy. Cô thật sự sợ Chu Nhậm Hàng bị đánh, nhưng suy nghĩ một chút, bà chùa cũng không phải người như vậy. Chu Nhậm Hàng lại nhìn cô, xem vào đây. Khương Hiểu Khê cắn mòi, học mắt trở nên đỏ ửng Tôi đến xem một chút, không ngờ ông chủ của Nhất Hạ cũng có ngày bị giáo huấn. Cô nói khẽ, siết chặt ống tay áo của anh. Chu Nhậm Hàng lại cười khẽ, yên tâm, món nợ này nhớ chờ sau này tiểu đầu nhà ra rồi anh từ từ tính khương hiểu khê anh thật là chu nhầm hàng lại cầm thai cô vừa rồi có sợ không vậy khương hiểu khê gật đầu một cái tôi không biết giữa cha mẹ và con cái của gia đình bình thường rút cuộc thế nào bà tội chưa từng dạy dỗ tôi lúc tiểu học tôi ham chơi không làm bài tập ông cũng chưa từng mắng tôi cho nên hôm nay lúc ba chú nghiêm nghị dạy bảo chu nhầm hàng, quả thật cô hơi kinh ngạc Bà em rất yêu em. chủ nhầm hàng hiếp mắt, giọng nói trầm thấp như đang trấn an cố. Khương Hiệu kê chợt cười. Có lẽ vậy, mẹ ở trong nước, không giống cha mẹ ở nước ngoài. Bọn họ không thường xuyên treo chữ yêu thương trên quái môi, nhưng trong lòng yêu thương con cái không ít. Nghĩ động và nghỉ hè, anh đều đi bên cạnh ông bà nội. Từ nhỏ, hai ông bà luôn yêu cầu nghiêm khắc với bọn anh, không chỉ việc học tập. Khi con bé, bọn anh không được phép có tiền tiêu vặt Lên đại học, trường học phí ra Còn lại phải tự mình đi kiếm Khương Hiệu Khề có chút không tin Không tin ạ. Lúc đệ nhị học trung học Tiêu tiện vặt của Chu Nhất Nghiên Lớp chúng tôi chính là nhiều nhất đấy Nhất Nghiên thì khác Em ấy là con gái Coi tránh khỏi được nương chịu Anh nghĩ trong lớp Nhất định có vài nữ sinh rất không thích em ấy Khương Hiệu Khề lại lung tung nhìn anh Ý anh ạ, Có biết thì cũng đừng nói thẳng ra chu nhầm hàng đầy khẽ cười nhà hội chu cùng thấy được sự ưu tú của mọi người nhưng gì cơ chu nhầm hàng điếc nhìn bụng cô một cái Tương lại tiểu đầu nhà nhất định rất ưu tú Khương hiểu khề đầy chu môi như anh vậy là không được tôi cảm thấy phải để con tự do lớn lên cha mẹ không thể cho con cái quá nhiều áp lực chu nhầm hàng đầy bật cười về điểm này nhà chúng ta có thể từ từ nói chuyện trợ lý hương Có thời gian em có thể sắp xếp thời gian biểu cho anh Cương hiểu khê Hình như ba mẹ rất tức giận đấy Chùa nhầm hạng Lại tháp giọng an ủi Qua một thời gian ngắn là tốt rồi Dù giận chúng ta cũng sẽ không giận tiểu đầu nhà Cương hiểu khê nhẹ nhàng lên tiếng Anh yên tâm Tôi sẽ chăm sóc tiểu đầu nhà thật tốt Anh lặng lặng quan sát cô Cương mặt trắng nõn Lòng mì thật dại như cây quạt nhỏ Có lúc cô sẽ vô thức tỏ ra mờ mịt luống cuốn cho ai gọi cô cô nhanh chóng trụ hồi vẻ mặt mỉm cười chuyên chú nhìn người đấy giờ khác này cô đứng nơi đó ánh mắt đột nhiên trở nên kiên định khương hiệu khê chính thức làm bạn với tổng giám đốc nhất hạ ngày đó trước khi ra cửa khương hiệu khê quy động một thân áo sơ mì vái ngắn mang dài đái bàn dạ cô hài lòng với bản thân đơn giản đầy dài dặn đang thử áo trước kính nhìn một chút sau khi xác định đã ổn thỏ cô mới đến phòng khách Ánh mắt của chùi nhầm hẹn gờ vào người cô, hai chân trắng như tuyết thẳng tắp, không một chút tì vết, anh hơi nhíu mày Không được, chỗ nào không được cất. Khương hiểu khề rất tin tưởng vào ý kiến của cô. Đậu vai ngắn đi. Nhưng mà tôi thấy Tina và Mang Kỳ đều mặc như vậy. Khí chất của các người không giống nhau, em mặc quá giống học sinh. Khỏe mọi của Khương hiểu khề có vấp thật quá xem thường người khác, cuối cùng vẫn nghe theo ý kiến anh, đổi thành quần dạy tài xế đến đón bọn họ cương hiệu khề và chu nhầm hàng ngồi phía sau dọc theo đường đi cô rất thấm thỏm đương nhiên chu nhầm hàng biết suy nghĩ trong lòng cô đừng căng thẳng này tôi đây vừa mới vào làm đột nhiên có thể từ trợ lý quẹn bài vọt thành trợ lý tổng giám đốc có làm người khác nhìn chăm chú không người khác nhất định sẽ nghĩ nhất định sẽ nói tội có quan hệ có bôi cảnh chu nhầm hàng đầy nhiễu mì chẳng lẽ em không có quan hệ, không có bối cảnh đâu? Của Khương Hiểu Khê đau xót. hết lần này đến lần khác người ta nói đều là sự thật. chuyện đó có thể nhờ cậy anh không? chuyện gì? chỗ hân nhiên đấy. anh có thể chăm sóc quay một chút không? cũng không cần quá đặc biệt. Khương Hiểu Khê, anh rất hiếu kỳ. tại sao em để ý chuyện hân nhiên đến vậy? Khương Hiểu Khê im lặng một chút. năm nhất đại học tôi đã bắt đầu làm việc ở đoàn làm phim. Từng qua rất nhiều đoàn phim, gặp được rất nhiều minh tinh, công việc không phải rất dễ dàng, có lúc mệt mỏi như chó vậy. Mùa đông năm thứ hai đại học, vừa đúng dịp mừng năm mới, ở đoàn làm phim tôi đột nhiên nóng ràng lên. Lúc đấy dù uống nhiều nước để cầm cự, kết quả hết lần này đến lần khác, vận mại không tốt như vậy. Sốt cao đến 40 độ, là triệu hân nhiên đưa tôi đến bệnh viện. Có thể... Triệu Hân Nhiên có lòng hư vinh của mình Sau ngày càng ngày càng trở nên nổi tiếng Cũng bắt đầu trở nên mận mẽ Nhưng lúc ban đầu Quay ra giúp cô Khương Hiểu Khề nhớ cả đời Tháng 8 Hòa niên của đạo diễn Triệu Khai Mái Triệu Hân Nhiên sẽ vào đòn Trong nháy mắt Trước mắt Khương Hiểu Khề đầy sáng lên Thật tốt quá Cô vương tại chọt chọt tay anh Ừ Anh kéo dài giọng Một cảm xúc thân mật Khó tả thành lợi ở trong xe Cảm ơn anh nha Chuông nhầm hàng ấy cười khẽ Bà xã khách khí rồi Sau khi Khương hiểu khề quay mặt đi Nhìn ra ngoài cửa sổ Khỏe mỏi càng vui vẻ hơn Trong lúc lơ đãng, Thời gian luôn thầm thay đổi Quyết định lúc ban đầu Ước nguyện ban đầu sẽ không thay đổi Hóa ra thật sự từ từ thỏa hiệp Có lẽ đây là sức mạnh của hạnh phúc Bởi vì anh và tiểu đậu nhai xuất hiện Đến công ty Hai người trước sau đi vào thang mái khương hiệu khề thấy tưởng cận thì hơi ngượng ngùng Tưởng cận há hốc mồm hay chữ phụ nhận còn chưa nói ra khương hiệu khề vội vàng nói trời lý tưởng chào buổi sáng chào buổi sáng trời lý cường chu tổng vừa đến trước tiện cũng pha một ly cà phê nho đừng thêm đường khương hiệu khề được à chu tổng không thích uống cà phê hòa tan hạt cà phê ở trong hộp tủ tầng thứ hai của vòng trà nước một lát sau khương hiệu khề bưng cà phê đi vào chú Tổng, cà phê của ngài. Chú nhạm hàng thu lại thân sắc. Cảm ơn. Hôm nay có thời gian giúp anh chỉnh sửa bù phẩm trong email. Sắc mặt của Khương Hiểu Khê lại vui mừng. Được. Cô muốn làm việc, không muốn đến đây làm bình hoa trang trí. Cả buổi sáng, cô thấy chu nhạm hàng đặc biệt bận rộn cùng với tứ đại trợ lý đắc lực, nhất là Tina. Khương Hiểu Khê đang nghe danh của ấy. Cô ấy tốt nghiệp đại học rất cao. Cô biết nghệ sĩ ký hợp đồng với nhất hạ cũng sẽ nể mặt quay ba phần ai bảo cô ấy là nữ thử lĩnh trợ lý đặc biệt của chu nhàm hàng xinh đẹp thông minh tận cần đã nói với cô bảo cô nên học tập tina hình như tina không quan tâm cô dù sao quay đã đến nhất hạ được ba năm bữa trưa thì chu nhàm hàng và tina đi gặp đối tác trợ lý tưởng và khương hiệu khề ăn cơm với nhau tại phòng ăn khương hiệu khề quan sát phòng ăn Một mảng tường thủy tinh lớn tiếp đất Tầm mắt trống trải Cộng thêm các loại thực vật xanh biếc Ăn cơm nơi đây Thật sự làm người ta thích thú Tưởng cận đối với cô Về thói quen làm việc của chủ nhằm hàng Cường hiểu khề điều ghi tạc trong lòng Phụ nhân Hình như nghe quá không quan tâm chủ tổng Những thứ này cô cũng không biết sao Nghe nên quan tâm chủ tổng nhiều hơn Cường hiểu khề lại cười khổ Tôi đã nhớ rõ Sau này sẽ quan tâm anh ấy nhiều hơn chút Tưởng cận cũng không được Nếu cô làm quá tốt tiền nào vào tội sẽ thất nghiệp Khoai mắt của Khương Hiểu Khề lại run rẩy. Trợ lý tưởng Tôi nghe nói công ty giúp Hân Nhiên bàn bạc được một bộ phim Triệu Hân Nhiên đã chiếm được ánh sáng của cô rồi Niên hòa của đạo diễn Triệu Nữ chính là Lương Nguyệt Lương Nguyệt Khương Hiểu Khề lại lặp lại Không phải đã nhiều năm Chị ấy không đóng phim rồi sao Niên hòa đúng là tác phẩm để chị ấy quay lại Hân Nhiên diễn vai gì vậy Còn gái của chị ấy Quá tốt rồi Hận nhiên có thể mài vũ khả năng diễn sức Tiết lộ tích tinh nữa Công chú trù cũng xuất hiện Công chú trù nhất nghiêng Tưởng cần cười bí hiểm Được máy cảnh Khương hiểu khề lại phì cười Ngược lại công chú trù phù hợp với thân phận của cô ấy Trải lại rất mong đợi Điện hòa công chiếu Dù sao đã nhiều năm Nữ thần không đóng phim Cô cũng thích lương nguyệt Không Chẳng qua tôi cảm thấy kỹ thực diễn của chị ấy rất thiệt, dù sao vai nữ trong nước giống như chị ấy cũng không nhiều. Đúng vậy, không sức thân chuyên ngành, diễn sức cũng như ca hát, con người được đức chúa ban thưởng, con người được tổ nghiệp ưu ái, lường nguyệt chính là người vế trước. Khương Hiệu khê cảm thấy tưởng cần phân tích rất hợp lý. Đúng vậy, chị ấy rất may mắn. Hai người cơm nước xong trở về phòng làm việc của mình, Khương Hiệu khê vừa mới ngồi xuống, điện thoại di động của cô vang lên, cuộc gọi hiển thị chu nhầm hàng. cô vội vàng bắt máy. alo. trời ly cường vào đây chút. giọng nơi anh trở nên trầm thấp. Khương hiểu khê theo thói quen mà nói. vâng. chu tổng. Khương hiểu khê đi vào phòng làm việc quanh. chu nhầm hàng đang ngồi trước bàn làm việc, tư thế vô cùng tào nhã, giống như bức tranh duyên dáng. cô đi tới, phát hiện anh đang xem kịch bản phim. chu nhầm hàng chậm rãi ngẩng đầu lên như thế nào đã quen chưa cũng không tệ cương hiệu khê đầy trả lời cô có năng lực thích ứng rất mạnh điểm này không thể nghi ngờ dù nhầm hàng nhìn thoáng qua đồng hồ bao giờ bên trong có phòng nghỉ có thể đi ngủ lát hôm nay tinh thần của cương hiệu khê tốt tuyệt nhiên không buồn ngủ cô lại lắc đầu sao anh trở về nhanh như vậy đã nói chuyện xong cương hiệu khê nghĩ thầm anh làm việc thật sự rất mạnh mẽ và vang dội Tôi vừa nghe trợ lý tử nói Tên tiếng Trung của nà là hứa nghề nà Đúng Bây giờ mọi người ra nước ngoài Gọi tên tiếng Anh là rất thuận tiện Khương Hiệu Khe nói Tôi cũng dự định lấy một cái tên tiếng Anh Anh đã từng du học có đề nghị gì không tru nhậm hạng lại nhíu mại nhìn cô Đồng âm với tên của tôi Dễ gọi Trúc Angela đó không phải là thiên sứ sao Đầu óc của cô không nén nổi tình cảm Nổi lên một bài hát trù nhầm hàng lên tiếng, khoai miệng thoáng lên y cười, nhìn quà cực kỳ ấm áp. Trợ Lý Khương, tối nay thành được một buổi dạ hội. Tôi, Tina không thích hợp hơn sao? Trợ Lý Khương, em cảm thấy ai thích hợp hơn bà xã của anh? Bà xã của anh sao? Sắc mặt của Khương hiểu khề trở nên mất tự nhiên. Tôi không biết phải làm gì cả. Cô chưa bao giờ có kinh nghiệm chính thức tham gia dạ tiệc. cũng cần cần làm gì, chỉ coi như đi ăn nơi đó. Nhận tiền xem có thể tích lũy mối quan hệ gì không? Chù nhậm hàng vẫn đảm phong kinh mà nói. Khương hiệu khề nhìn quần áo của mình. Tôi mặc gì đi đây? Tôi còn chưa trang điểm. Mặc mộc không trang điểm lại không có kiểu tóc đáng nói. Sao có thể đi già tiệc Chù nhậm hàng không cảm thấy có gì không ổn. Chỉ là quần áo nhàn hạ một chút. Lát nữa anh cùng em đến xem trong tiệm. Nếu không bây giờ tôi tự mình đi. Không vội. Chù nhậm hàng đưa ra một sắp tài liệu. Đây là máy tiết mục giải trí Công ty phải làm năm tới Còn có tài liệu nghệ sĩ của công ty Trúng mì ký Em xem xuống Viết nhanh phần báo cáo chi tiết Về hướng phát triển của bọn họ Khương hiệu kệ tập trung nhìn kỹ Không ngờ hàng mục đầu tư của nhất hạ Có liên quan rộng như vậy Cô hỏi khi nào thì cần Bây giờ em có thể làm Vậy tôi ra ngoài trước Không cần Em ngồi trên sofa Có chỗ không hiểu thì hỏi anh Khương hiệu kệ âm thái độ học tập Liệt ở lại trong phòng làm việc với anh. Phòng làm việc rộng rãi sáng rủa hoàn toàn yên tĩnh. rèm cửa sổ, che hơn nửa tấm cửa sổ thủy tinh. Ánh mặt trời mờ nhạc tiên vào từ ngoài cửa sổ, để lại một tầng ánh sáng vàng kìm lòng lẫy. Thỉnh thoảng, anh gõ bàn phím phát ra chút tiếng vạn, mang theo một luồng cảm giác nhẹ nhàng đến khó hiểu. Anh nơi đấy, tôi còn có gì mong mỏi. Khương hiểu khề dốc đi nổi lòng, bắt đầu nghiêm túc xem tài liệu. Nhóm công ty có ý định ký hợp đồng này đều là sinh viên đại học đang hơn 20, tuổi trẻ tràn đầy tinh thần phấn chấn, cũng đầy ảo tưởng với tương lai. Làn giải trí là một cuộc đua danh lợi có thể thay đổi vận mệnh của một con người trong sáng tối, là mơ tưởng hay ham muốn cá nhân Như người uống nước ấm lạnh thì tự bản thân biết, nhìn ra được. Công ty đang làm kế hoạch trước khi lựa chọn nghệ sĩ phù hợp. Mấy chục tờ tài liệu này, phong cách của mọi người đều có đặc sắc riêng. Thật ra, lúc trước cô cũng có rất nhiều cơ hội để đi lên con đường diễn viên. Có một hai lần, thiếu chút nữa cô không kiên trì được. Chỉ là một bước tới cửa, cô vẫn đòi ý. Cô không muốn làm diễn viên, vậy thì là một người đại diện minh tinh. Thời gian lặng lẽ trôi qua, thì lúc này trên cửa truyền vài tiếng gọi cửa. Khương Hiểu Khề lập tức đứng lên, lỡ lắng nhìn chú nhầm hàng. Chú nhầm hàng không chút hoang mang nói. Em tiếp tục làm việc của em. Nói xong anh mới nói với người phía ngoài. Vào đi. Tì nạ mang theo Chu nhất nghiện vào. Trên mặt hai người mang dáng vẻ tươi cười. Chỉ là nhìn đến cường Hiểu Khề ngồi trên sofa pha. Vẻ mặt của hai người cũng đã thay đổi. Tì nạ rất bình tĩnh. Trong nhái mắt, sắc mặt của Chu nhất nghiện liền lạnh xuống. Chu nhầm hạn dặn dò nói. Tì nạ, cô đi làm việc trước đi. Bóng hình xinh đẹp của tì nạ xoay người trời đi. Chu nhất nghiện hít một hơi thật sâu. Ẩm thanh khôi phục bình tĩnh. Anh à, vừa lúc em hoàn thành khóa học tranh nhạc rồi đến xem. Cương hiểu khơi tắt lưỡi. Thì ra, trụ nhất nghiện vẫn phải làm ngồi sau cài nhạc. anh mắt cô nhẹ nhàng nhìn về phía hai anh em. Có lẽ là ghen anh trai quá mạnh làm nổi lên còn em gái lại bình thường. Cách lần gặp mặt trước chỉ có hơn nửa tháng. Trụ nhất nghiện thay đổi rất lớn. Các tóc ngắn, vẻ mặt trang điểm càng thêm đẹp đẽ. Làn giải trí chưa bao giờ thiếu sói ca mỹ nữ Nhưng mà trời sinh có được khuôn mặt đẹp Nhất định sẽ có ưu thế trù nhàm hạn Nhất nghiện không nên quá vội trù nhất nghiện thở dài Em đương nhiên vội nha Hiện tại thế hệ sau hai không cũng đã bắt đầu Chị gái chín ít đầy áp lực rất lớn Anh à Em nghe nói Nhất hạ mua máy quyển tiểu thuyết đường hồng Em nghe ai nói Em muốn nói là phù xạ không thể chảy ra ruộng ngoài Nhất nghiện Anh nói rồi, chỗ này của anh không có đường đi tắt Chu nhất nghiện không vừa lòng Chỉ vào Khương Hiểu Khê Vậy cô ta thì sao? Sao có thể ở nơi này? Cô cực kỳ khinh thường mà nói Mặt Khương Hiểu Khê không chút thay đổi nhìn cô Lại nhìn Chu nhầm hàng Lòng mài Chu nhầm hàng hơi nhíu lại Cô ấy đang làm công việc cho anh Lương tháng 5.000 tệ Nhất nghiện, em sẵn lòng Em có thể tới đây Khương Hiểu Khê thật sự muốn học máu sắc mặt của chu nhất nghiện cũng không có chỗ tốt buổi tối em còn có hoạt động đi trước chu nhất nghiện vừa rời đi khương hiểu khê cũng vụt tầm nhìn tài liệu cô có chút tò mò các anh dự định tạo quái ra thế nào đây chu nhầm hạn lại nâng tráng công ty phải bỏ vào hai cái khúc chủ đề phim truyền hình cho anh hai khương hiểu khê gật đầu đây cũng là một trong các phương pháp tính toán để vời bài cho người mới Nhưng mà tài nghệ ca hát của chú Nhất Nghiện, cô cũng biết. Lúc 11, liên hoàn nguyên đáng của trường học. Sau đó, lớp bọn họ bỏ phiếu quyết định cô ấy và Lâm Vu đại diện lớp tham gia biểu diễn trường. Bởi vì sự kiện này, chú Nhất Nghiện càng không thích cô và Lâm Vu. Kiến gì không? Chu nhầm hàng hỏi. Khương hiểu Khệ suy nghĩ một chút. Cô ấy rất thích hợp với con đường thần tượng. Đúng như cô ấy vừa nói, nhất hạ mua tiểu triết IP, Cũng là tác phẩm thì có cơ sở fan nhất định chọn một bộ thích hợp với cô ấy để cô ấy diễn vai chính mặc dù mạo hiểm nhưng có thể đánh bạc một chút thành sương vườn trường rất phù hợp với khí chất của cô ấy cho khi bộ phim phổ biến marketing thích hợp trên mạng có thể quát trả một chút ấn tượng tốt chỉ là một đôi mắt của chu nhậm hẹn giống như Ngọc hiện lên vài phần khen ngợi chỉ là thế nào điều quan trọng còn ở kỹ thuật diễn của cô ấy người xem hiện tại không phải kẻ ngốc khi thực hiện không giỏi người xem sẽ không mua sổ chu nhầm hàng cười khẽ trợ lý khương phân tích rất đúng khương hiểu khê nói nghiêm túc hậu trì hậu giác cảm thấy bản thân mình múa rượu qua mắt thợ chu nhầm hàng cảm thấy Mấy năm nay khương hiểu khê kiêm chức thật sự không vô ích kinh nghiệm tích lũy từng chút từng chút lại nhiều lên hiện tại cô thiếu nhất chính là mối quan hệ cái này thì không bội dạ tiệc tổ chức tại khách sạn quân Thiên. bởi vì khi đến mua lễ phục, hai người đến muộn nửa giờ. Từ trước đến nay, Khương Hiệu Kỳ không để ý tới quần áo, nhưng không có nghĩa là cô không có thẩm mỹ. Suy cho cùng, dự truyền thuyền phú nghệ thuật của cha, cô cực kỳ nhạy cảm với màu sắc. Trước kia lựa chọn lễ phục cho Triệu Hân Nhiên, dù sao vẫn có thể để cho cô bộc lộ tài năng mà cô ở trên quần áo của mình. Theo đuổi không cao, quần áo chỉ cần vừa người thoải mái là tốt. Cô nghĩ theo chu nhầm hạng tham gia già tiệc, lễ phục chỉ cần không xài là có thể, nhưng không nghĩ tới. Vậy mà chu nhầm hạng ném được tinh tịnh giúp cô thử từng cái một. không biết chán, cuối cùng thầy cô chọn áo vái màu đen, khi quyển màu đen, không xuất chúng nhưng cũng sẽ không phạm sai lầm. Khương hiểu kệ lại oán thầm. Tôi cho là anh sẽ không cùng phụ nữ đi dạo phố một quần áo, chu nhầm hạng lại trả lời buổi tối mấy đạo diễn sẽ đến em muốn để lại ấn tượng cho bọn họ ngoại hình chính là ấn tượng đầu tiên cho nên trang phục cũng là một trong những điều kiện khương hiệu khê đại biểu môi giấc mơ người đại diện của cụ sớm lệch khỏi quỹ đạo như chu nhầm hàng nói tối nại không ít nhân vật nổi tiếng của làng giải trí tới chu nhầm hàng kéo tài khương hiệu khê từng bước từng bước đi tới tác phong nhanh nhẹn dần dần một vài ánh mắt như có như không lại hướng đến trên người của Khương Hiểu Khê, nét mặt Khương Hiểu Khê càng bình tĩnh, khoải miệng mang theo nụ cười vô đúng. Chu Nhậm Hạng nghiêng người nói nhỏ với cô: "đừng sợ". Đôi mắt của Khương Hiểu Khê chống lại anh, quả thực lòng ổn định một chút. Chu Nhậm Hạng mang cô đến không ít người chào hỏi với anh, anh sẽ nói được một câu: "đây là trợ lý của tôi, Khương Hiểu Khê". Trong lòng mọi người hiểu. E rằng Khương Hiệu Khệ chính là người sau này bọn họ muốn hợp tác cực kỳ nhiệt tình với cô Nửa giờ Khương Hiệu Khệ đã thu được một số danh thiếp khiến cho cô đáng nhận Chính là cô không có danh thiếp Cô lợi dụng khi không có người lập tức thản viện với chùa nhầm hàng một câu Chùa nhầm hàng cười, tinh trẻ con của cô Danh thiếp chỉ là một loại hình thức Hôm nay cô và anh cùng xuất hiện tại nơi này đều có tác dụng hơn bất cứ danh thiếp nào Ngày mai để tưởng cần đi anh một hộp. Khương Hiệu Khề hơi xấu hổ. Thôi tự đi là tốt rồi. Cũng không thấy phiền trợ lý tưởng mọi chuyện. Chính là phía trước bọn họ đạo diễn Triệu Châu đang nói chuyện với một vị phụ nhân. Vị phụ nhân kia đưa lưng về phía bọn họ. Khương Hiệu Khề không thấy rõ mặt bà. Hiện nhiên không biết bà là ai. Chùa nhầm hàng nói. Đi thôi. Đi chào hỏi với đạo diễn Triệu. Lòng của Khương Hiệu Khề bỗng nhiên căng thẳng. Cô không dám tưởng tượng, có một ngày mình có thể nói chuyện với đạo diễn Triệu. Đạo diễn Triệu thấy được chùa nhằm Hạng, diệt tình vuông tay chút. Nhằm Hạng. Ông cao giọng thét lên, phu nhân bên cạnh cũng xoay người và lộ ra ý cười thoáng hiện. lại trừ tổng hả? Ánh đèn của khách sạn lộng lẫy rực rỡ cũng không đuổi kịp sự rực rỡ của bà. Đạo diễn Triệu bắt tại với chùa nhằm Hạng. Từ vừa rồi vừa thảo luận niên hòa với lương nguyệt, may mắn nhất là nhất hạ đầu tư chu nhầm hàng thay ánh sáng trong mắt bà lấp lánh mà di chuyển xen lẫn chút trồng trẻo mà lạnh nùng anh mở miệng nói đạo diễn triệu ngày khách sáo, kịch bản tốt như vậy chúng tôi không đầu tư là tổn thất của chúng tôi ánh mắt của lương nguyệt lướt qua trên người chu nhầm hàng lại chuyển về phía khương hiệu khệ chu nhầm hàng lập tức nói đạo diễn triệu cô lương đây là trợ lý của tôi toàn thân của khương hiệu khệ không từ chủ cứng ngắc, cô khắc chế chính mình rất nhanh, cố gắng để bản thân bình tĩnh trở lại. Bản thân Lương Nguyệt còn đẹp hơn ảnh, mặc dù tuổi gần 40, bình thường và chú trọng chăm sóc, lại thường xuyên vận động, dáng người rất đẹp. Tôi là Angela, đạo diễn triệu, cô lương, tôi rất thích hợp tác với các vị trong Hoa Sương Trang Thu. Lương Nguyệt hơi ngạc nhiên, đây là bộ phim bài diễn khi ra mắt, cũng là dựa vào bộ phim này và làm lại con người hướng về một cuộc sống khác. Đạo diễn triệu không ngờ cô gái trẻ tuổi thế này lại thích hoa sưng trang thù. Hoa sưng trang thù ở trong nước cũng không dần lên cái bọt nước lớn, ngược lại lấy giải thưởng ở Berlin. Lương Nguyệt nói, không nghĩ tới, người trẻ tuổi có thể xem phim của chúng tôi trước đây. Hiệu quả trị giác của cảnh quan hình ảnh trên màn hình phim cũ có thể không được hoàn toàn như ý, nhưng mà tôi thích rất nhiều bộ phim cũ, kịch bản tốt. Kỹ trực diễn của diễn viên lại có giá trị hơn người trẻ tuổi của chúng tôi. Khương Hiệu Khề nói chân thành một lớp sương mù mờ mịt trong ánh mắt, làm cho người ta không thấy rõ cảm xúc chân thật trong đôi mắt ấy. Đạo diễn Triệu cười ha ha. Nhậm hạn, còn tìm trợ lý đến từ đâu, không thể không tệ. Đạo diễn Triệu khen người, đó chính là khen ngợi thật tâm thật ý. Chua nhậm hạn hơi công mỏi một cái. Cô ấy vừa tốt nghiệp đại học, nghe còn không sợ cợp hai vị không nên chê cười đạo diễn triệu và lương nguyệt lại nghe ra sự không tầm thường trong giọng điệu quanh lương nguyệt cười nhìn về khía khương hiệu khê nếu cô là diễn viên của nhất hạ nhất định tôi sẽ mời cô tham gia cảm ơn cô cô lương khương hiệu khê tự nhiên lại thanh thản trả lời mặc dù tôi không phải diễn viên nhưng sau này tôi sẽ đẩy ra càng nhiều diễn viên ưu tú đạo diễn triệu cũng có vài phần tiếc hận ngoại hình khí chất của cương hiểu khê quả thật có thể khai phá chỉ là ai có chí nấy sau đấy chu nhầm hạng lại dẫn cương hiểu khê ăn đít điểm tâm cương hiểu khê chuyên tâm lựa chọn đồ ăn vừa rồi biểu hiện rất tốt cương hiểu khê hoặc bác cười thật ra tôi rất căng thẳng nhưng mà tôi nghĩ nha cũng không thể đang mất mặt anh chu nhầm hạng cười khẽ một tiếng nâng tài sự sàng và sợi tóc rơi bên tai của cô Động tác vô cùng tự nhiên, vậy mà trên mặt thoáng hiện ra nét cưng chiều không thể nhận ra. Làm anh mất mặt, thì thế nào? Khương hiểu khề le le lưỡi, anh đột nhiên nói. Khương hiểu khề, em có biết khuyết điểm lớn nhất của em là thế nào không? Khề ừ một tiếng thật dài, có chút nghi ngờ. Không hiểu thói đợi, cũng không làm được mạnh vì gạo bao vì tiền, làm người đại diện. Nhất là người đại diện của mình tình lớn, em phải có năng lực một mình đảm được một phía. Khương hiểu ghê, ý của anh là tôi không thích hợp làm người đại diện. Không, em có một ưu điểm rất lớn, biết làm việc, chân thành với người khác. Em đồng suy nghĩ vì nghệ sĩ, quan trọng nhất là phía sau của em là Nhất Hạ. Mặc kệ cô có tâm cơ hay không, có thủ đoạn hay không, đều đã không quan trọng. Nhất Hạ sẽ đưa tài nguyên tốt nhất tới tay cô. Khương hiểu khề ngạc nhiên, mềm lòng, không biết trời tràn gì nữa. Tốt lắm, em ăn chút gì trước, anh đi qua đấy chút. trù nhầm hàng chỉ chỉ phía trước, mấy người đàn ông mặc âu phục, dường như đang đợi anh. trù nhầm hàng bị bạn bè gọi đi, một mình Khương hiểu khề ngồi một góc, cô tinh tế thưởng thức hoàn cảnh của đêm nay. Một tháng trước, cô còn đang lo lắng ngủ không ngọn vì phòng ở. Không ngờ một tháng sau, cô lại gặp được nhiều người như vậy. Đợi người hả? Lúc nào cường cho bạn rất nhiều điều bất ngờ cường Hiệu Khê nhẹ nhàng vuốt bụng vẻ mặt lộ trà thỏa mãn Tiểu đầu nhà mà rất vui vẻ Chẳng biết từ lúc nào Phi sạo truyền đến một chuỗi tiếng bước chân cường Hiệu Khê quay lại Thấy rõ người tới gặp Chu Nhất Nghiên Chu Nhất Nghiên đi dài cao gót 8cm cường Hiệu Khê cường Hiệu Khê kém mỉm cười Cô có bản lĩnh rồi Làm anh tội kết hôn với cô Rốt cuộc cùng muốn đây nào Khương hiểu khề nháy mắt mấy cái Tôi muốn rất nhiều thứ Chu nhất nghiện có chút tức giận Cô thật không biết xấu hổ Cô ý bỏ lên trên giường của anh trai tôi Biết anh tôi bảo thủ Sẽ ra quan hệ với cô Nhất định sẽ chịu trách nhiệm với cô Khương hiểu khề Cô thật sự quá vô liềm sĩ Khương hiểu khề lành lành cười Cô còn muốn mắng gì nữa Chu nhất nghiện tức nghẹn họng. Khương hiểu khề vén vét tóc Chu nhất nghiện Sao cô con áo trĩ như vậy Chuyện trung học đã sớm vật đổi sao giời Hiện tại, Lâm Bù đã không ở cùng một chỗ với tần Hạnh. Nếu cô thích tần Hạnh, cô theo đuổi cậu ta là được. Cô, hiện tại tôi nói chính là cô. Tôi nói cho cô biết, cả đời tôi cũng sẽ không thừa nhận cô là chị dâu. Còn nữa, cô một chút cũng không xứng với anh trai tôi. Tôi biết nha, xứng hay không xứng, không cần đánh giá của cô. Chỉ cần anh trai cô yêu tôi là được. Anh tôi cũng sẽ không yêu cô. Cô đừng giác vạn lên trên mặt mình Cho rằng bộ dáng mình xinh đẹp Nhất hạ có nhiều nữ nghệ sĩ xinh đẹp như vậy Anh tội có thể cùng cô liền không cùng người khác sao Cô cũng không quá tin tưởng Chua nhậm hạn rồi Bằng không chúng ta đánh cuộc một kéo Tôi cá rằng tôi và chua nhậm hạn Sẽ hòa thuận mỹ mãn cả đời Nằm mơ Chắc chắn là cô thua Nếu cô thua muốn Nếu thua tôi cũng đủ thầy thảm rồi Cô không muốn tội như thế nào Chú nhất nghiện bị khoái mỏi. Nếu cô thua, sẽ đến làm trợ lý cho tôi. Được, tôi không ngại. Khương hiệu khề cười yếu ớt. Đêm đó trên đường về. đó trên đường về, Khương hiệu khề bị cơn buồn ngủ kéo tới. Cô hiếp mắt dựa vào chỗ, gần như từng chút từng chút. Chú nhầm hàng nhíu nhíu mại. Giãn ngủ như vậy, dễ đau cổ. Bạn ngại không phải tinh thần của em rất tốt sao? Nói xong anh nghiêng người ôm cô để nửa người trên của cô trên đùi mình Khương hiểu khề hậu trì hậu giác Muốn ngồi dậy Đừng nhúc nhích Em ngủ trước Về nhà anh gọi em Anh vỗ nhẹ lên trên vai cô Động tác vô cùng thân thiết lại mập mờ Khương hiểu khề dứt khoát nhắm mắt ngủ Ánh mắt của chủ nhàm hẹn Vẫn rơi trên mặt cô Ngủ đi Ngày hôm sau Khương hiểu khề đến công ty Tina đang nói chuyện với mạng kỳ Chỉ là khi thấy cô xuất hiện hai người liên ngưng nói chuyện cương hiệu khê chào buổi sáng chào buổi sáng cương hiệu khê cô ở đâu nha cương hiệu khê trả lời một nơi gần chung cư của chùa nhầm hạng vườn vũ hòa phong tì nà im lặng phút chốc công ty có trợ cấp phòng ở cô có thể sinh thử xem cương hiệu khê cười cười được đúng rồi nghe nói ngày trước cô phải nhất nghiện là bạn học đúng vậy tì nà và mạng kỳ lại hiểu lầm Tâm tình của Cương Hiệu Khệ phức tạp tới phòng làm việc của mình. Ngại cứ yên ổn qua đi như vậy, Cương Hiệu Khệ dần dần thích ứng phần công việc này. Nửa tháng sau, Niên Hòa chính thức lên sóng. Khi đó Lương Nguyệt xa cách truyền hình 8 năm đã xuất hiện, nháy mắt đưa tới thảo luận hàng hái kèm theo. Niên Hòa đóng trước một phán, mà vào lúc này bỗng nhiên báo 8 tuần tung ra ảnh. Triệu Hân nhiện và mặt dĩ Hằng tay nắm tại đi chơi vào buổi tối. Triệu hờn nhiên bởi vì chuyện này bị công ty lạnh xuống. Nhân vật trong hoa niên cũng bị ảnh hưởng. Tính khả năng rất lớn. Cô không thể diễn nhân vật con gái. Xuất hiện chuyện này, cô ta vô cùng vội vã Hai ngày đầu không thể làm gì khác hơn để trốn tránh ở trong nhà. Sau đó cô gọi điện thoại cho Khương Hiểu Khê. Khương Hiểu Khê à? Em có thể đến đây không? Khương Hiểu Khê im lặng phút chốc. Được, sau một tiếng nữa em sẽ đến. Lúc đợi cô qua, phát hiện trạng thái của triệu hân nhiên cực kỳ kém thần sắc khuôn mặt khô héo đôi mắt hoàn toàn tỉnh mịch. Khương hiệu khê bọn họ muốn phá hủy chị chị nên nghe lời em vừa nói xong cô ta khóc Khương hiệu khê thở dài một cái chị và mặt chị hẳn lại thật các người ở cùng một chỗ rồi hả triệu hân nhiên lại khóc nói chuyện Khương hiệu khê nâng cao âm thanh đúng vậy bọn chị ở cùng một chỗ Khương hiểu Khê lại nâng trán, Chị Chị cũng là người bình thường Chị có quyền ở cùng một chỗ Với người đàn ông mình yêu mến Nhưng chị lựa chọn là minh tính Em lựa chọn con đường này Nhất định phải hy sinh vài thứ Ánh mắt của Triệu hân nhiên mơ hộ Nhưng bây giờ như thế nào Khương hiểu Khê, Em giúp chị đối với chu tổng một chút Hiện tại em là trợ lý của anh ta Quan hệ của em và trợ lý tưởng là rất tốt Em giúp chị với khương hiểu khề vô cùng đau đầu Người đại diện của chị Trợ lý đâu? Sẽ ra chuyện như vậy Bọn họ đi nơi nào rồi? Bọn họ đang nghĩ biện pháp Em đã có biện pháp Cũng không biết có được không? Biện pháp đây nào? Thứ nhất, mặc chị hẳn tiên bố Chứng minh quan hệ yêu đương của các người Dĩ nhiên như tiên bố mặc chị hẳn phải tỏ ra bảo vệ đối với chị Em cảm thấy anh ta sẽ làm sao? Không biết Muốn xem anh ta yêu chị tới trình độ nào Chị gọi điện thoại cho anh ta đi Bỗng nhiên triệu hân nhiên cười Thôi hiểu khê à Nếu em có thể vẫn làm trợ lý của chị Thì tốt rồi Hân nhiên à đây là lựa chọn của chị Em vẫn cảm thấy một người Muốn làm bất kỳ quyết định thế nào Ý nghĩ của người khác không chi phối được mình Cho dù em ở bên cạnh chị Lần này chị vẫn sẽ lựa chọn Ở cùng một chỗ với mặt chị Hằng Khê ở lại một giờ Sau đấy mới rời đi Trước khi đi cuối cùng trạng thái tinh thần của triệu hân nhiên đã tốt hơn ngày hôm sau chủ động liên lạc với người đại diện muốn tham gia hoạt động trong lòng khương hiểu Kê rõ ràng mình không thể bỏ mặt triệu hân nhiên nhưng muốn tìm chu nhầm hạng rải tai xong ngày hôm sau hội nghị cấp cao của công ty thảo luận diễn viên nam nữ chính của mấy bộ kế tiếp nhất hạ chế tác sau khi chu nhầm hạng em báo cáo có đang thảo luận nữ diễn viên năm mười tám tuổi ấy không chưa tổng tôi xem nguyên tác tiểu thuyết thật ra nhân vật nữ này nhất nghiện rất thích hợp chuỳ nhầm hàng nhích lông mại lên cô nói tiếp nữ chủ sinh viên cử nhân iq cao là học sinh đến bác sĩ mẫu người làm cho người khác ưa thích nhất nghiện là người mới tài giỏi rất thích hợp với cô ấy chuỳ nhầm hàng nói các người có đề nghị khác không mọi người lại im lặng tôi sẽ suy xét mấy bộ phim khác nắm chắc thời gian xác định diễn viên Sau khi tan hợp, chùa nhằm hàng ở lại với các vị trợ lý. Tina xác định lộ trình gần nhất của anh. 10 giờ ngày mai phải đến thành phố Bề tham gia hội nghị. Đầu ngón tay của chùa nhằm hàng gõ gõ trên mặt bàn. Nữ chủ năm tám tuổi ấy, cô có ý tưởng không? Tina nhất thời im lặng, nhất nghiện rất thích hợp. Chùa nhằm hàng nhìn về phía Khương Hiểu Khê. Em cũng cảm thấy vậy. Khương Hiểu Khê hơi cân nhắc. Thật ra tôi cảm thấy... Chú Nhất Nghiền không hợp với nhân vật này. Nói thế nào, tính tình không giống nhau, tính cánh của Nhất Nghiền hoạt bát, thỏ vẻ làm cao, nữ chủ của nguyên tác vì nguyên nhân gia đình, tính cách khiêm tốn, lại ẩn nhẫn, có chút yêu cầu với kỹ thực diễn. Tiền ạ, kỹ thực diễn có thể rèn luyện từ từ. Khương Hiệu Khề suy nghĩ một chút. Chú Nhất Nghiền có thể thử nữ chủ dễ thương. Hai vị mỹ nữ đứng lên tranh chấp, tưởng cần tham gia đúng lúc, công ty mua IP, cũng có nữ chủ đáng yêu ngày mai tôi thu xếp chút chủ nhầm hàng em mỉm cười mọi người các cụ viết một phần kế hoạch ngày mai giao cho tôi tạm việc trước buổi tối khương hiểu khề ngồi ở phòng khách viết kế hoạch cô tiến hành phân tích số liệu mấy bộ phim truyền hình thanh sơn sắp tới khi chủ nhầm hàng tắm sông đi ra thấy cụ nhíu mày suy ngẫm anh tùy ý lao giọt nước trên tóc đi đến cạnh cô hôm nay em liên lạc với mặt chị hằng Khương Hiệu Khề àm một tiếng. À, phải rồi. trù nhầm hàng hiếp hiếp mắt. Thật ra anh có tính cận thị một chút. Chỉ là anh còn đeo kính. Bị triệu hân nhiên. Khương Hiệu Khề lên tiếng. Coi người chết như người sống ngoài chữa. Dù sao không thể nhìn triệu hân nhiên thất bại hoàn toàn. Trời giọt nước trên tóc anh nhỏ xuống áo ba lỗ màu trắng quanh Một mảng nhỏ từ từ ướt một mảng lớn. Khoảng cách gần trong ngang tấc, Khương Hiệu Khề khẽ nghiêng đầu. Bỗng nhiên không thể kiềm chế nó một câu Có muốn tội giúp anh lao tóc không? Ánh mắt của chu nhầm hoàng khóa chặt cô Vậy làm phiền trợ lý Khương Khương hiểu khê ngập ngừng tiếp nhận khăn lòng trong tay anh Trong đầu nhất định đã bị sắc đẹp mê hoặc Nói thế nào nói ra lời như vậy Cô đứng dậy ở trước mặt anh chu nhầm hạng ngồi ngay ngắn trên sofa Hơi cúi đầu thuận tiện cho động tác của cô Ánh mắt Khương hiệu khề nhìn quanh quẩn Không có đường để lui, Từ từ đưa đôi tay ra Lần đầu tiên cô lao tóc trên người khác Mới đầu lộ ra chút vùng về Hai tay soi trên tóc anh Bình thường quen nhìn tóc anh ngắn dựng thẳng Lúc này tóc ướt nhẹp Tỏ rõ vài phần tương tác với người khác Chùa nhầm hàng buồn bực nói Trợ lý Khương à Em lắc đầu anh đến đoán ván Khương hiệu khề nhỏ giọng nói Ngại quá lần đầu tiên làm cô thoáng dừng lại một chút tay trái rơi ở giữa cổ của anh lướt qua xương quay tai của anh dừng lại như có dòng điện tàn loạn trên đầu ngón tay tay phải nhẹ nhàng lao tóc ướt của anh tóc của anh đang nhánh chất tóc rất tốt tóc hơi cứng một lát này chùa nhầm hàng cảm thấy thư thái rất nhiều động tác của cô dịu dàng rất nhiều anh có thể cảm nhận nhiệt độ trên cổ truyền đến cường hiểu khề à em rất nóng không tay của em tốt mồ hôi Khương Hiệu Khề thật sự cạn nơi, trong vòng quá mức yên tĩnh, ngoại trừ âm thanh điều hòa phát ra, chỉ còn lại tiếng hít thở của bọn họ. Khương Hiệu Khề giống như bao phủ anh trong ngực, động tác thân thiết và mập mờ, hai người dựa vào vô cùng gần, thỉnh thoảng động tác của cô, thân thể của cô có thể đụng vào trán anh. Khương Hiệu Khề rõ ràng cảm thấy hơi thở của anh đảo qua ngực cô, khí nóng bốn phía, rất không dễ dàng lao sông. Khương Hiểu Khệ vội vàng muốn chạy trốn xa, hoàn cảnh mập mờ. Tôi đi để khăn lông. Trụ Nhầm hàng nắm chặt tay cô, không vội. Lời vừa rồi còn chưa nói hết. Khương Hiểu Khệ lại nháy mắt mấy cái. Gì cơ? Trụ Nhầm hàng ngửa đầu, ánh mắt chạm vào trên mặt của anh, Đôi mặt với một khuôn mặt đẹp trai như vậy, cô hoàn toàn không làm được sự thờ ơ. Ánh mắt của cô đảo qua lông mày của anh. Đôi mắt, chớp mũi, cho đến của mọi mọi chỗ cô đều thấy rất rõ ràng. Trù nhầm hàng, đón ánh mắt của cụ hơi nheo mắt. Em ngồi cho mặt chị Hằng, anh ta trả lời thế nào? Khương Hiểu Khê lắc đầu, người kia rất giảo hoạt, vừa không đồng ý với tôi, cũng không từ chối tôi. Hiện tại em đã biết, người khác cười với em, không nhất định sẽ tốt với em, vậy em dự định sẽ thế nào? Khương Hiểu Khê nhíu nhíu mãi hỏi ngược lại. Niên Hòa sẽ quỷ bỏ hẹn ước với Trưởng Hân Nhiên sao? Trụ nhầm hạng, anh ngựa cầm vẫn chăm chú nhìn vào cô, ánh mắt cất dấu y cười. Đáp án trong lòng em là thế nào? Tôi cảm thấy sẽ không. Lúc đầu nhân vật con gái này là Lương Nguyệt tự mình chọn lựa, Hân Nhiên có thể vào trúng cử có nguyên nhân của nhất hạ, nhưng quan trọng hơn, ngay lúc ấy Hân Nhiên thích hợp nhất với nhân vật đấy trong đám nữ diễn viên mà đề cử, cho nên tôi thấy rằng. Hiện tại một vài bản tin chỉ là truyền thông sang bậy. Chùa nhằm hàng lại gật đầu. Còn gì nữa không? Chắc chắn mặt dĩ hàng sẽ không lên tiếng sáng tỏ. Đó, anh nghi ngờ thở dài nói. Anh ta hả? Vừa nhìn chính là công tử. Ăn chơi trong bụi hoa. Làm sao có thể vì hận nhịn vứt bỏ cả rừng lớn. Chẳng hòa mới mẻ nhất thời thôi. Đó có bao nhiêu tình cảm chân thành. Nói xong lời cuối cùng. Giọng nói của cụ có chút xúc động màn theo buồn vuien có phát hiện. Thật ra em không nhìn nằm mà em làm như vậy, chẳng qua em muốn để cho triệu hân nhiên nhận rõ sự thật. Hai người buông mắt nhìn nhau, không nghĩ tới đôi vườn hiểu rõ ý của chính mình. Cường hiểu kệ thở dài một hơi. Thật ra bản thân hân nhiên rất đơn giản, chỉ là thành công quá nhanh, làm cho chị ấy bị mất phương hướng trong khoảng thời gian ngắn. chúng ta luôn nói, không quên tư tưởng ban đầu kỳ thực đi tới đi lui cô đôi khi liền quên tôi không muốn giúp chị ấy điều gì cả phát triển ở giới này về sau chị ấy sẽ gặp phải rất nhiều chuyện như vậy đây chính là cái giá phải trả của sự nổi tiếng chư nhậm hạng vẫn ngước đầu nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của cô khóe miệng anh từ từ nâng lên âm thanh lập tức hơi trầm chỉ cần cô ấy có thể hiểu dùng tâm của em ngược lại còn có thể cứu làm người đại diện còn dễ dàng chuyện nhọc lòng thật không ít Chu nhầm hàng cười kéo cô vào lòng Này, anh Để cảm ơn sự phục vụ của em đêm nãy Anh có thể tiết lộ chút tin thức cho em Chuyện gì cơ Khương hiểu Khệ bị lời vừa nói của anh Làm cho có chút rõ mặt Dù sao hai người đều dựa vào nhau vô cùng gần, Cô định tùy động tác của anh Niện họa hoàn toàn không dự định bỏ hiệp ước với Triệu Hân nhiên Khương hiểu Khệ, Việc này tôi đón được mà Em chỉ suy đoán Tin tức của anh chân phần 100% Khương hiểu khê từ từ mở miệng Đạo diễn triệu là bạn của anh Anh đương nhiên có thể được đến Lời cô cô còn chưa nói hết Đã bị động tác kế tiếp Của chùa nhầm hàng làm cho rung động Lỗ tài của chùa nhầm hàng Dán lên trên bụng cô Cần đây tiểu đầu nhà Không có động tĩnh gì sao Khương hiểu khê mới 11 tuần mà Hai tài của chùa nhầm hàng Cẩn thận đỡ eo của cô Thật là tiểu đầu nhà Bác sĩ nói tóc cục cưng mười một tuần bắt đầu dài rồi chùa nhầm hàng gơi lên khoai miệng tóc của tiểu đầu nhà nhất định không cần lo lắng tóc bà mẹ tốt đến như vậy nó cũng sẽ không kém đến nỗi nào đâu anh rõ ràng cái tự tin khương hiệu khê từ chối cho ý kiến chùa nhầm hàng chậm rãi riêng dậy đòi tại từ eo của cô chuyển qua quai cô ngày mai anh phải đi công tác vài ngày sau trở lại chuyện công ty tìm tưởng cần thương lượng chuyện chồng nhà tìm mẹ hoặc gì lưu cương hiểu khê nói ríu ríu thôi biết anh yên tâm đi chu nhầm hàng khẽ thở dài em có nhớ nói gì với anh không kh kh khê mấp mái khoái miệng nghe chu chúc anh tất cả thuận lợi chu nhầm hàng không nghe cô nói tiếp trực tiếp hôn lên môi của cô không còn là lướt qua rồi dừng lại đây là chuyện đêm nay anh vẫn muốn nạm hai người ở chung đừng có một người muốn chủ động người này nhất định sẽ không là cương hiệu khê vậy chỉ có thể là anh cương hiệu khê trong lúc bối rối bắt được dây cầu tai của anh đau chu nhầm hạng thoáng dừng lại động tác chốc mùi của anh dán lên mũi cô rồi khẽ cười sao còn không học được đôi mắt của cương hiệu khê ướt át việc này không có kinh nghiệm đương nhiên sẽ không nụ hôn của chu nhầm hạng lại rơi xuống hô hấp dần dần rối loạn Tài anh không kìm được mà thầm dò vào trong bạc áo cô. Khi đầu ngón tay của anh nửa lướt qua da thịt cô, toàn thần Khương Hiệu Khê cứng lại. Chu, chua nhầm hàng. cô kêu lên, không được. Chua nhầm hàng. ăn một tiếng, âm thanh rõ ràng không giống bình thường. Khương Hiệu Khê cố gắng mở mắt, nỗ lực duy trì tỉnh táo. Không được, Khương Hiệu Khê bắt được Tài anh nói đứt quảng. Tiểu, tiểu đầu nha, tiểu đầu nha chu nhầm hạng hôn đến cổ của cô như có hương sen nhàn nhạt, nhạt cô dùng sữa tắm thế nào tại sao đã dễ ngửi như vậy làm anh không nhìn được mà lưu luyến khương hiểu khê sợ nhột cuốn quýt né tránh chu nhầm hạng à bác sĩ nói cái đó đột nhiên cô đóng lên một tiếng cô sẽ tiếp tục như vậy cảnh tượng đêm đó xuất hiện ra lần nữa Nụ hồn của chu nhầm hạng trượt đến cổ cô khương hiểu khê anh trầm giọng gọi tên cô một tiếng mang theo ý vị lưu luyến khương hiểu khề lại đổi mặt là bác sĩ nói chùa nhầm hàng lại ôm cô ừ anh biết khương hiểu khề lại ngượng ngùng anh cố gắng nhịn chút đi chùa nhầm hàng đi cùng một cái anh như vậy lại bằng thêm mấy phần gợi cảm quyến rũ hồn phách lòng người anh sờ sờ đầu cô gợi lên trên mặt cô em dự định khi nào đang sử dụng quyền lợi của người làm chồng hai gò má của cường hiệu khề nóng hầm hầm một mạo nhưng không thể chè hết sự ngạc nhiên trên mặt về sau tôi ngẫm lại cái tình angela này không thích hợp với tôi còn nữa thời gian không còn sớm tiểu đội nhà mệt tôi đi ngủ anh cũng đi ngủ sớm chút đi tới cửa cô dừng lại sắc mặt vô cùng rối rắm chui nhầm hàng nếu như anh ngủ không được mà nói có thể niệm tâm kinh âm thanh của cô nhẹ nhàng bay vào trong tay anh chui nhầm hàng nhìn cô tru vào phòng không khỏi lắc đầu một cái sau đây đứng dậy đi đến phòng bếp rót một ly nước một hơi uống cạn sạch khương hiệu khê đóng cửa phòng trái tim đập bùm bùm cô dán cánh cửa nghe đồng thịnh ngoài cửa xung quanh không phải tiểu đầu nhà bà còn thật đáng thương tất cả đều vì con đấy nửa đêm phòng ngủ cách vách điện thoại của chui nhầm hàng sáng số ca nhân quanh cũng chỉ có người thần mới biết được Giải khóa, người đợi đến là Cương Hiệu Kê Anh mở ra một đoạn văn thật dài Chính là tâm kinh Chua nhằm hàng chua sóc buốt trán, Trong đêm hè thở dài một hơi nhẹ nhõm Anh cũng không phải là ngoài thượng Ngày hôm sau, sáng sớm Chua nhằm hàng xuất phát đi thành phố B Khi Cương Hiệu Kê tỉnh lại mới phát hiện Khóe miệng mình có chút sưng Đợi đến công ty, Tina lại hỏi một câu Cương Hiệu Kê, có phải cô mệt không? Mọi cụ có chút sưng đấy Khương Hiệu Khê trột dạ nó phải Sau đấy đốt một tách trà hoa cúc cho chính mình Buổi chiều Triệu Hân nhiên đến cao hốc nhất hạ Đến tìm Khương Hiệu Khê Hai người ngồi trong khu vực nghỉ ngơi của công ty Khí sắc của Triệu Hân nhiên rất tốt Cuối tuần chỉ liền đi tổ diện kịch niên hoa báo cáo Chúc mừng Sau cơn mưa trời lại sáng Triệu Hân nhiên thở ra một hơi Cảm ơn em Hiệu Khê Em không làm gì cả nhưng em cũng để chị xem hiểu rất nhiều chuyện triệu hân nhiên uống một ngụm nước nếu em tiếp tục làm nghề này chị nghĩ phải hai ba năm em nhất định có thể trở thành một người đại diện lớn đi theo con đường của chủ tổng cũng không tội khương hiệu hề cười cúi đầu ăn một miếng bánh ngọt hương vị của bánh rất thuần khiết tuyệt không ngấy chút nào vẻ mặt của triệu hân nhiên hâm mộ cô vì giữ dáng người những đồ ăn có nhiều năng lượng như bánh ngọt này luôn luôn không đụng vào Chính cô chỉ có tám mươi sáu cân còn ngại mình béo hiểu khê này em hiện tại là trợ lý của chu tổng có thể kiềm chế chút mặt cô em đã mập một vòng rồi kìa Cương hiểu khê anh như thế này đấy lúc hai người đang nói chuyện bóng dáng nổi giận đùng đùng xông tới cửa triệu hân nhiên đối diện cửa nhìn rất rõ ràng ôi chu công chúa đến rồi Lời còn chưa dứt Chú Nhất Nghiện đã đi đến trước bạn của các cô Khương Hiệu Khê Rốt cuộc cô có ý tứ thế nào Vẻ mặt của Chu Nhất Nghiện giận đùng đùng, Đáy mắt là vẻ cầm hận Nghiến răng nghiến lợi Khương Hiệu Khê đã không hiểu Làm sao vậy Chu Nhất Nghiện nghiến răng nói Cô không muốn thấy tôi tốt sao Sao tội không thích hợp với nữ chủ của năm 18 tuổi hả Khương Hiệu Khê đứng dậy Tôi chỉ là nói lên ý kiến của tôi Chu Nhất Nghiện lại trừng mắt mà anh trai tội nghe ý kiến của cô khương hiểu khệ cái này không liên quan tới tội quyền quyết định không ở nơi tội không liên quan tới cô chu nhất nghiện lại cười lạnh tất cả mọi người đều ủng hộ tôi thì một mình cô phản đối cô còn nói không liên quan triệu hân nhiên ở bên cạnh thấy cảm xúc chu nhất nghiện kích động vội vã lại quyền nhủ nhất nghiện ở công ty đấy bao nhiêu người đang nhìn có lời gì thì nói cho tốt chu nhất nghiện quay đầu là lùng nhìn cô một cái mời rời đi đây là chuyện của tội và cô ta khương hiệu khệ lại đứng dậy chu nhất nghiện cùng muốn nội điện tôi không rảnh theo cô hân nhiên à chúng ta rời đi triệu hân nhiên không ngờ tính tình chu nhất nghiện đang sợ đến vậy việc hiệu chu công chúa quả thật dành bất cứ chuyện chu nhất nghiện không buồn tha cô cô đừng đi cô nói chuyện cho rõ ràng cuối cùng có cùng muốn thế nào cô tới là trả thù tội có phải không bởi vì năm đó tôi đổi bút của cô Hãy cô kiểm tra thi công tốt, cô liền trả thù tôi hả? Không có, Khương Hiệu Khê không muốn dày dưa với cô ta, nhắc chận muốn rời đi. Trù nhất nghiền chợt kéo lấy tay cô, một lực rất lớn, bước chân của Khương Hiệu Khê lảo đảo, cơ thể mang thai thẳng tắp đụng vào góc bạn. Triệu hân nhiên cũng sợ hết hồn, vội và đỡ cô. Đụng vào kia rồi hả? Khuôn mặt của Khương Hiệu Khê trắng bệch trong nháy mắt, che kín cả tầng mồ hôi chặn dịch Sau lưng đong một luồng đau đớn rày rứt Cô Cẳng Trang nói Giúp em gọi điện thoại cho trợ lý tưởng Buồn em có chút không thoải mái Khi tưởng cần nhận được điện thoại Sắc mặt lại nghiêm nghị Tức lập tức đến ngay Anh ta cầm chìa khóa sẽ Cần như chạy xuống lậu Trợ lý hạng nhất của điện ảnh truyền hình nhất hạ Hiêm kỳ thấy được luống cúng Các bạn thân mến Tạo truyền hôm nay đến đây là hết Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi Xin chào và hẹn gặp lại